Sơn giã nhàn vân 18 chương 162 tiểu đoàn tử cuối cùng ra đi lên so sánh đà long thú thịt thô cùng dai. Hắn lá gan. Lại là tương đối mềm. Nóng qua sau đó. Dính sờ nước muối cùng bột cây. Cùng gừng hoang dại mạc. Tỏi núi mạc quấy mà thành đồ gia vị. Cái kia đắt là một đại hưởng thụ rồi. Nếu như lần nữa phối hợp một chén rượu trái cây. xem tiểu mao cầu bộ kia say mê nhỏ biểu lộ liền biết đây là cái gì hưởng thụ rồi vân bất lưu có chút lo lắng tiểu mao cầu về sau lại biến thành một cái nhỏ tiểu ruột tiểu lượng kém thế mà còn tốt rượu đây cũng không phải là một chuyện tốt có thể nhìn thấy hắn tải uống hắn cũng muốn uống thời điểm vân bất lưu lại không tiện cự tuyệt nhìn thấy vân bất lưu cùng tiểu mao cầu ăn mấy ngụm thịt mềm Tùy tiện hít lại một ngụm nhỏ rượu trái cây. Cái kia tiểu thần tình không biết có bao nhiêu hưởng thụ. Thấy hổ con trong đầu rất cảm giác khó chịu. Ngó ngó khối kia đấm máu đà long thú thịt. Hổ con chỉ phải quy đầu yên lặng gặm ăn lên. Hắn đã dần dần nhận mệnh. Bởi vì những ngày này xuống tới. Hắn mỗi bữa ăn chỗ ăn thịt chín. Hiển nhiên tại biến ít. Một bữa bên trong. Đã đại bộ phận đều là đấm máu thịt tươi rồi. Đây đối với từ nhỏ thành thói quen ăn thịt chín hổ con mà nói là một loại tra tấn. Cũng tốt tại hắn là một đầu lão hổ. Nếu như là nhân loại. Vậy phiền phức càng lớn. Bởi vì nhân loại trên đầu lưới vị giác. Muốn so lão hổ vị giác hơn rất nhiều. Tại trong giới tự nhiên lớn lên lão hổ bình thường là sẽ không ghén ăn. Ít nhất sẽ không giống hổ con dạng này kém ăn. Đương nhiên, cũng sẽ không giống hổ con dạng này cùng con mồi chơi đến cùng nhau đi. Cách này căn bản cũng không phải là một con hổ nên có biểu hiện. Quá ném hổ tục anh hào nhóm mặt. Mà đồng dạng tuyệt đại đa số nhân loại đều là không có cách nào tiếp nhận ăn đồ sống. Đặc biệt là thân thể con người không thể thừa nhận trường kỳ ăn đồ sống. Rất dễ dàng lây nhiễm. Mà lại sinh ăn vào bên trong ký sinh trùng. Tại loại điều kiện này phía dưới. Căn bản khó mà giải quyết. Thế nhưng những thứ này động vật hoang dã. Liền không có loại phiền não này rồi. Mặc dù ngay trong bọn họ. Tuyệt đại đa số cũng mang theo ký sinh trùng. Thế nhưng những ký sinh trùng kia cũng rất ít sẽ muốn rồi bọn chúng mình. Hổ con yên lặng gặm đà long thú thịt. Một bộ vết bỏ nhỏ biểu lộ. Loại kia nhỏ biểu lộ để cho vân bất lưu nhìn rất muốn cười kém chút đem miệng bên trong rượu đều cho phun ra ngoài. Cũng may hắn nhìn được. Nếu không bữa ăn tối này liền có chút lũ túng. Bởi vì phun một cách đi ra liền phun đến nồi lớn bên trong đi tới. Kỳ thật vân bất lưu là không tin đà long thú tất cả bộ vị thịt đều như thế sai. Rất nhiều giá thú xương sườn bộ lạc. Chất thịt đều sẽ so những bộ vị khác mềm bên trên rất nhiều. Đà long thú cũng sẽ không có khác biệt quá lớn. Hắn cho hổ con khối này thịt. liền ngay cả một đoạn ngắn thịt sườn. Hổ con hiện tại gặm khối đó. Chính là loại này thịt mềm. Vân bất lưu chỉ là muốn dẫn đảo hổ con ăn đồ sống mà không phải không cho hắn ăn. Bất quá mặc kệ những thứ này thịt là mềm là dai. Vân bất lưu bản thân cũng sẽ không quá chú ý. Bởi vì hắn bây giờ sức ăn tương đối kinh khủng. Cho nên không tốt lắm ý tứ lựa lựa chọn chọn. huống chi. Tại dạng này một cái tràn ngập nguy cơ thế giới bên trong. Lựa lựa chọn chọn cũng không thích hợp. Không cần thiết như thế già mồm. Đều là cẩu thả người một cái. Mù chú trọng cái gì a hắn cũng không phải một cái không thể qua thời gian khổ cực người. ma lại cùng so sánh. Hắn hiện tại sinh hoạt kỳ thật đã không thể nói là thời gian khổ cực rồi. Đã coi như là rất khá. Ít nhất bụng sẽ không chịu đói. Cho dù là tại hắn đã từng sinh hoạt qua cái kia độ cao phát đạt hiện đại xã hội văn minh. Cũng đồng dạng tồn tại ăn không no người. Không phải là bọn hắn lười mà là sinh hoạt điều kiện thực sự quá kém. ma lại... So sánh vừa bắt đầu hắn vừa tới đến thế giới này lúc đó Hắn hiện tại sinh hoạt cũng đã có thể dùng anh nhàn để hình dung Chỉ cần hắn không đi tìm đường chết mà nói Vân bất lưu hiển nhiên không thể xem như một cách tìm đường chết tiểu năng thủ Hắn thậm chí có chút sợ chết Bất quá so sánh tiểu mao cầu sợ chết sức lực Vân bất lưu cũng tự nhận hoàn toàn so ra kém Ít nhất lúc trước hắn còn có nghĩ tới khiêu khích trong hồ vì kia một mực chưa hề lộ diện đại lão Mà tiểu mao cầu còn lại là trong hồ vừa có đồng tính Nhanh chân liền chạy Vô cùng đơn giản một bữa toàn bộ thịt nồi lẩu bữa tối kết thúc Vân bất lưu đem tiểu đoàn tử phóng tới tiểu trúc lâu dưới hiên Tiểu đoàn tử hôm nay sau khi tỉnh lại liền không có sống bình thường như thế ăn rồi ngủ rồi Cùng tiểu mau cầu một mực chơi đùa cho tới bây giờ tinh thần đầu còn rất đủ. Bất quá trước đó vân bất lưu ngược lại là không có cho nó thịt ăn. Mặc dù hắn cái gì đều ăn. Có thể răng sữa hiển nhiên còn không có lớn tốt. Sau đó hắn liền trở về ôm lấy tiểu bạch đồng dạng đưa nó phóng tới dưới hiên. So sánh bên ngoài tiểu trúc lâu bên trong hiển nhiên sạch sẽ hơn nhiều. Vân bất lưu cũng không lo lắng hắn bẩn. trên thực tế, trước kia không xà bông thơm lúc tắm rửa, vân bất lưu cũng chưa từng chú trọng qua. chủ yếu vẫn là muốn cách không liếm một cách trong hồ vị kia đại lão mà thôi. tẩy xong nồi bát đũa, vân bất lưu lại dùng vàng lò nấu nước pha trà, sau đó ôm tiểu đoàn tử vén. nhưng hôm nay tiểu đoàn tử hiển nhiên muốn so trước kia hắn ra rất nhiều bản tính triển lộ không thể nghi ngờ. Hắn căn bản không có cách nào trong ngực hắn ở lâu, nắm lấy hắn cánh tay liền muốn bò đến hắn bả vai. Trước đó bữa tối thời điểm, hắn liền ôm hắn chân, muốn trèo lên trên. Đáng tiếc không có quần dài có thể mặc vân bất lưu. hiển nhiên chịu không được hắn móng vuốt nhỏ gãi ngứa ngứa. Nhẹ nhàng lắc một cái liền đem hắn từ trên đùi chấn động rớt xuống. Đưa nó phóng tới một cái khác cử một cọc bên trên. Lúc này, hắn lại bắt đầu ra. Nhìn thấy cái này tương lai tìm đường chết tiểu năng thủ thế này đào, vân bất lưu có chút sở khóc sợ cười. Hắn đưa nó mang theo phóng tới trên sân thượng, hắn rất nhanh liền liền bò tới. Mặc dù động tác yêu nguyên có chút nhỏ vụng về, có thể khí lực đã lớn không ít. Không tải giống trước mấy ngày như thế liền xoay người cũng khó khăn. Thừa dịp nằm ở nơi đó tiêu thực chống sống, vân bất lưu móc ra cốt địch thổi lên. Nếm một chút trà xanh thổi một chút cốt địch thời gian trôi qua rất nhanh. Lại đến bắt đầu tu hành thời gian. Nửa giờ ôn cố thượng cổ tu hành phương pháp. Sau đó liền tinh thần ý niệm tại giữa thiên địa bơi qua. Thử nghiệm đem đủ loại năng lượng thiên địa ở giữa tiến hành kết hợp. Ví dụ như nước cùng âm biến thành băng cách này liền rất thực dụng. tại hắn trong sinh hoạt đối với năng lượng thiên địa thực tế vận dụng dần dần trở nên nhiều hơn. Ví dụ như làm nóng hoặc là hạ nhiệt độ thời điểm dùng Ví dụ như chạy nhanh thời điểm Thế nào mượn dùng thiên địa bên trong phong thuộc tính năng lượng lần nữa Ví dụ như cho cây nông nghiệp nhóm đốt cháy giai đoạn Đêm nay, Vân Bất Lưu lại bắt đầu mới nếm thử Hắn muốn nếm thử một chút Thủy thuộc tính năng lượng tăng thêm thổ thuộc tính năng lượng Có thể hay không đem thổ thuộc tính năng lượng khóa ở trong đất bùn trước đó hắn thử qua đem thổ thuộc tính năng lượng trực tiếp rót vào bùn đất bên trong. Kết quả những cái kia thổ thuộc tính năng lượng không bao lâu liền tiêu tán đi ra. Căn bản là không có cách ép ở lại. Như thế, nếu như tăng thêm thủy thuộc tính đâu thủy thuộc tính rót vào bùn đất bên trong, rất nhanh liền có thể cùng bùn đất kết hợp. Hoặc là nói là bùn đất đem những thứ này thủy thuộc tính năng lượng cho khóa lại Không cho hắn rời đi Như thế Nếu như trước đem những thứ này thủy thuộc tính năng lượng cùng thổ thuộc tính năng lượng kết hợp đâu nếu như thành công Như thế Những thứ này giữa thiên địa rời rạc thổ thuộc tính năng lượng Có thể hay không cho cây nông nghiệp mang đến biến hóa vân bất lưu ý nghĩ gì thật cũng không thể xem như thiên mã hành không Có thể tuyệt đối là tin ngựa do cương. Cho nên mới sẽ thường xuyên làm một ít kỳ kỳ quái quái thí nghiệm. Sơn giã nhàn vân 18 chương 163 siêu cấp áp điều bồi dưỡng kế hoạch vân bất lưu không ngừng làm lấy nếm thử. Nếm thử kết quả chứng tỏ. Trong không khí rời rạc thổ thuộc tính năng lượng kỳ thật rất mỏng manh. Thổ thuộc tính có thể số lượng lớn thêm đều chất chứa tại bên trong lòng đất. Nếu như nơi này không phải là đại sâm lâm mà nói, tin tưởng trong không khí một thuộc tính năng lượng, cũng sẽ không như thế dư giả. So sánh dưới, trong không khí tồn tại đủ loại thuộc tính năng lượng bên trong, ngược lại là âm dương hai loại thuộc tính năng lượng muốn càng nhiều hơn một chút. Đương nhiên, nơi này chỉ là trong không khí, mà không phải trong thiên địa. vân bất lưu tại nếm thử đem trong không khí tồn tại thổ thuộc tính năng lượng dẫn sắt đến thổ những bên trong phát hiện hiệu quả rất bình thường tình huống dưới hắn đổi lại cái phương thức hắn đem một khối địa phương thổ thuộc tính năng lượng đến một cái khác địa phương dẫn sắt ví dụ như hắn từ đầu kia tuôn trào không ngừng sông lớn phía dưới thổ những bên trong đem thổ thuộc tính năng lượng đến hồ lớn bên cạnh bên này dẫn sắt Liền sẽ không đối với sông lớn hai bên bờ thực vật có bất kỳ ảnh hưởng. Vân Bất Lưu phát hiện, loại này thí nghiệm đúng là có thể thành công. Đem sáng ngày thứ hai lên. Hắn đi tới vườn rau xanh bên cạnh cây mía mầm đất. Xem xét những cái kia cây mía mầm lúc. Phát hiện những cái kia cây mía mầm mọc cực mạnh. Gió dệt so tối hôm qua cao có 4-5cm. Cái này tốc độ phát triển để cho Vân bất lưu hai con ngươi tỏa ánh sáng. Hắn tối hôm qua chính là đem mấy trăm mét bên ngoài sông lớn phía dưới thổ thuộc tính năng lượng dẫn sắc tới. Sau đó cùng cây mía mầm mà phía dưới thủy thuộc tính năng lượng kết hợp lại. Khi nhìn đến những cái kia thổ thuộc tính năng lượng không có bởi vì hắn buông ra khống chế mà mảng lớn sói mòn sau đó. Hắn liền đi ngủ. Vốn chỉ muốn cho dù có biến hóa đoán chừng cũng cần một ít thời gian. Ai muốn lúc này mới qua một buổi tối, hiệu quả thế mà liền có thể rõ ràng như thế. Hắn lại một lần nữa tiến nhập rồi thế giới vi mô, xem xét cây mía mầm mà dưới mặt đất đủ loại năng lượng phân bố. Rất nhanh, hắn liền phát hiện những cái kia bị hắn dẫn dắt tới thổ thuộc tính năng lượng. Cũng không có bởi vì một buổi tối thời gian trôi qua liền tiêu tán rơi. Còn một mực khóa chặt tại phía dưới thổ những bên trong Mà lại rất rõ ràng cái này thổ những trung thổ thuộc tính năng lượng còn tại tiếp tục có tác dụng trong đó Nhìn thấy tình huống này, Vân Bất Lưu cảm thấy mình quả nhiên cơ trí một bức Hắn quyết định quay đầu tiếp tục làm thí nghiệm ít nhất phải trợ giúp đậu mầm cùng cây gây mầm một phen Rốt cuộc hai loại nông làm làm cài cấy đi xuống thời gian đều tương đối chế. Nếu là không tiến hành đốt cháy giai đoạn một phen, chờ mùa thu thời điểm, có không có thu hoạch đều rất khó nói. Thế nhưng hiện tại, hắn dám khẳng định đến lúc đó nhất định sẽ có thu hoạch liền xem đại hoạt không lớn. Bất quá bây giờ, hắn muốn bắt đầu rèn luyện. Mỗi sáng sớm cùng ban đêm môn bắt buộc, cái này không thể ngừng. Một khi ngừng, người liền biến lười rồi. Thật vất vả đem những cái kia thói quen xấu từ bỏ. Hắn không dám tùy tiện để cho mình dừng lại Bữa sáng sau đó Trên lưng hắn giỏ trúc Mang lên hổ con cùng tiểu mao cầu Còn có tiểu đoàn tử Viên này tiểu đoàn tử hiện tại có rồi khí lực Khôi phục khỏe mạnh Sau đó tùy tiện trở nên có chút kinh nhịp rồi Chỉ bất quá hắn thân thể có chút nhỏ Động tác có chút chậm Cho nên hoàn toàn theo không kịp vân Bất lưu bước chân Tức giận vô cùng phía dưới chỉ có ua ua mà kêu, có chút manh. tiểu mao cầu liền thích trêu chọc hắn thích xem đến hắn trên mặt đất vùng về lăn lộn, cho nên tại hắn ua ua mà trên mặt đất bò, muốn đi tìm vân bất lưu thời điểm, tiểu mao cầu tội ác móng vuốt nhỏ tùy tiện hướng hắn đưa tới. sau đó tiểu đoàn tử tùy tiện trên đồng cỏ lăn lên, nhìn thấy tiểu đoàn tử lăn lộn trên mặt đất tiểu mao cầu đã cảm thấy lại thêm vui vẻ. Đem vân bất lưu rèn luyện kết thúc. Trở về chuẩn bị bữa sáng thời điểm. Thân thể của hắn liền cơ hồ thành rồi viên này tiểu đoàn tử đồ chơi. Cái kia bốn cái móng vuốt nhỏ trực tiếp ôm lấy hắn bắp chân. Đừng nhìn tiểu đoàn tử cái nhỏ như vậy. Thế nhưng cái kia bốn cái móng vuốt nhỏ nhưng không có chút nào ăn chay. Vân bất lưu tại bị hắn ôm lấy thời điểm. Liền không khỏi khẽ run phía dưới. Cảm giác hắn móng vuốt nhỏ liền ôm lấy hắn trên bàn chân da thịt Nhưng hắn còn không thể sinh khí Bởi vì tiểu gia hỏa này căn bản chính là vô ý Hắn chỉ là muốn cùng hắn chơi đùa chơi đùa Cũng không có muốn tổn thương hắn Vân bất lưu đành phải ngồi xồm xuống Đưa nó ôm lấy Chậm rãi đưa nó móng vuốt nhỏ từ chính mình trên bàn chân kéo ra Miễn cho đem ra mình cào nát Hắn cảm thấy Quay đầu nên cho mình làm hai cái hộ thối bảo hộ bắp chân rồi. Nếu như dùng đà long thú ra mà nói. Hắn khẳng định liền bắt không hư hỏng rồi. Ngoại trừ hộ thối còn phải làm hai cái hộ hoàn bảo vệ cánh tay. So sánh dưới. Tiểu mao cầu liền thông minh nhiều. Mặc dù hắn móng vuốt nhỏ cũng rất sắc bén. Nhưng nó biết rõ bắt chỗ nào. Ví dụ như trên người hắn áo ra thú giáp. Ví dụ như hắn tóc. Mặc dù tóc bị bắt, da đầu cũng rất đau, nhưng ít ra so trực tiếp bắt làn da muốn tốt chút. Đem tiểu đoàn tử ôm phóng tới cử một cọc bên trên bắt đầu bữa sáng. Bữa sáng sau đó, hắn liền dẫn bên trên những tiểu tử này trực tiếp tiến về trước đại sâm lâm. Bất quá hắn không có tiến về trước vùng hoang vu phía sau đại sâm lâm, mà là tiến về trước sông lớn bờ bên kia rừng rậm. Vùng hoang vu phía sau đại sâm lâm có địa hành đà long thú. Mặc dù những cái kia địa hành bầy đà long thú khẩu người đều rất lớn. Vượt qua sông lớn kỳ thật một chút vấn đề đều không có. Thế nhưng, loại này cự thú có chút đáng ghét nước. Nếu như có thể, bọn chúng sẽ không dễ dàng xuống nước. Địa hành đà long thú sanh tử cũng là thế này tới. Vân bất lưu đoán chừng. Tại không cần thiết tình huống dưới. Bọn chúng hẳn là sẽ không dễ dàng đi bên kia bờ sông bên kia vùng rừng rậm kia. Cho nên hắn chuẩn bị đi bên trong vùng rừng rậm kia xem. Xem có thể hay không tìm tới một ít hình thể khá lớn chút áp điểu. Mặc dù hắn không hy vọng đem chính mình ở lại cái kia địa phương biến thành vườn bách thú. Nhưng hắn yêu nguyên vẫn là cảm thấy. Có cần phải nuôi một cái cỡ lớn áp điểu làm thú cưới. Nếu như có thể mà nói. Hiện tại không có cách nào tìm tới cỡ lớn áp điều, Chỉ có thể chính mình trầm rãi nuôi dưỡng. Xem có thể hay không sử dụng năng lượng thiên địa tới kích thích một chút. Nếu như không nghĩ qua là để bọn chúng đột biến gen đây mặc dù đột biến gen khả năng rất nhỏ. Thế nhưng, để bọn chúng tải năng lượng thiên địa kích thích phía dưới mà trở nên lợi hại hơn. Khả năng này là tồn tại. Giống cỡ lớn áp điểu loại sinh vật này đặc biệt là con non kia thật là có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tình Vân bất lưu chạy đến bên trong vùng rừng rậm này tìm kiếm Kỳ thật cũng không phải hướng về phía những cái kia hình thể to lớn áp điểu đi Bởi vì hắn ở chỗ này lâu như vậy Căn bản liền chưa thấy qua cái gì cỡ lớn áp điểu Ngoại trừ lần kia núi lửa bộc phát Áp điểu cùng mãnh thú đại quân tiến hành di chuyển thời điểm Nhưng lần đó siêu cấp áp điểu đội ngũ cũng chỉ là quá cảnh mà thôi, cũng không làm bất kỳ dừng lại gì. Vân bất lưu nhưng thật ra là rất hâm mộ thiên viêm bộ lạc có thể có được lớn như vậy một cái hỏa điểu. Nếu như hắn cũng có thể có được dạng này một cái cử hình hỏa điểu. Thiên hạ thật lớn. Nơi nào đi không được cái kia trên cơ bản đều là có thể ngày đi vạn rằm siêu cấp áp điểu. Hắn đoán chừng. Trong vòng một ngày. Hoàn toàn có thể từ nơi này đến thiên viêm bộ lạc một cách qua lại. Nếu là hắn cũng có thể có được một cây dạng này siêu cấp áp điều. Sao còn muốn lo lắng bởi vì đi ra ngoài du lịch mà không cách nào chiếu cố những cái kia cây nông nghiệp sao đi ra ngoài chơi mấy ngày trở lại. Hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng hắn chiếu cố những cái kia cây nông nghiệp. Đáng tiếc tất cả những thứ này cũng còn ở vào hắn trong huyến tường. Sơn Giã Nhàn Vân 18 chương 164 cảm thấy có thể đụng phải yêu quái đi tới sông lớn bờ bên kia. Vân Bất Lưu bước lên rồi một gốc che trời cử một, nhìn phía dưới hướng, sau đó mang theo hổ con bọn chúng, hướng phía tây nam phương hướng mà đi. Tại cái phương hướng này, có một tòa núi lớn, mặc dù tại tòa kia núi tuyết lớn trước mặt, hắn liền để để cũng không tính. Nhưng ở kề bên này cũng coi là tài năng xuất chúng nhất tồn tại. Vân bất lưu chuẩn bị qua bên kia xem. tuy nói rất ít tại bầu trời trông được đến cái gì chim ưng một loài ác điểu. nhưng người nào biết rõ đây có phải hay không là bởi vì trong rừng đồ ăn quá sung túc nguyên nhân đâu Vân bất lưu lưng cóng giò trúc tại nhánh cây ở giữa nhảy vọt tiến lên. giò trúc bên trong lấy tiểu đoàn tử. tiểu mao cầu đứng tại trên bả vai hắn. đi theo phía sau hổ con. Tốc độ của hắn cũng không nhanh. Thứ nhất là chiếu cố một chút hổ con. Thứ hai còn lại là chú ý quan sát đến đỉnh đầu phía trên. Hắn có ý thức mà đi chú ý những cái kia chim bay. Dần dần. Hắn liền phát hiện. Tiểu đoàn tử tử giỏ chút bên trong bò ra ngoài. Ác không phải là, là có một ít chim bay tướng mạo cực kỳ kỳ lạ. Vân bất lưu đối với loài chim cũng không có gì nghiên cứu. không biết loại này mỏ chim chung quanh mọc ra một vòng vảy cá điểu trên địa cầu có không có ít nhất hắn là chưa nghe nói qua là lấy khi hắn nhìn thấy loại này lông vũ màu sắc tiên diễm mỏ sừng chung quanh còn có một vòng vảy cá thời điểm hắn liền bắt đầu hoài nghi loại này loài chim có phải hay không có được một loại nào đó cao quý huyết mạch có thể quan sát rất lâu khi hắn phát hiện mấy loại loài chim đều có tình huống này thời điểm, tùy tiện lại cảm thấy giống như không có gì lớn. tựa hồ loại tình huống này tại thế giới này là tiêu chuẩn thấp nhất. tiểu đoàn tử đã từ giỏ trúc bên trong leo ra bò đến đầu hắn bên trên. vân bất lưu có chút bất đắc dĩ cảm thấy nuôi cái này tinh nhịp tiểu ra hỏa hoàn toàn là thất sách. bởi vì quá nhỏ, hắn hoàn toàn không biết thu liếm chính mình móng vuốt nhỏ. Mà hắn móng vuốt nhỏ, lực sát thương đối với vân bất lưu mà nói, vẫn là rất lớn. Hắn lực lượng là rất mạnh, có thể làn ra lực phòng ngự, hiển nhiên không mạnh như vậy. Kỳ thật hắn làn ra tính dai đã tăng cường vô số lần rồi. Nếu là thả trước kia, hắn đoán chừng sớm đã bị cào nát ra. Thế nhưng hiện tại, mặc dù bị hắn cầm ra rồi từng đầu dấu đỏ, nhưng ít ra không có sách ra. Chỉ là cái này móng vuốt nhỏ chế chỗ hắn ra thịt lúc. Đau đớn tự nhiên là không cách nào tránh khỏi. Đặc biệt là hắn không hiểu nắm tóc. Chỉ biết là tiền chiết khấu ra. Ra đầu bên trong tinh thông kinh nhiều. Khó có thể tưởng tượng. Là toàn bộ thân thể mẫn cảm nhất chỗ. Mà lại ra đầu bên trong còn không có thịt càng làm cho vân bất lưu im lặng ngưng nghẹn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu đoàn tử từ trên đầu lấy xuống. Sau đó nạp lại vào giò trúc Cùng sử dụng nhánh cây đem giò trúc miệng giỏ phong bế Nếu không phải đưa nó lưu tại tiểu trúc lâu bên kia Lo lắng hắn sẽ xuất hiện nguy hiểm gì Vân bất lưu thật đúng là không muốn mang ra hỏa này đi ra ngoài Manh là manh có thể quá ra cũng không tốt Cùng trước đó sinh bệnh lúc so sánh Hoàn toàn là hai thái cực Tựa hồ muốn trước kia thiếu ra cho bù lại một dạng Tại giỏ trúc bên trong không an phận bò, khi nó phát hiện miệng giỏ bị ngăn chặn sau đó, liền bắt đầu a a a mà kêu lên. Phản phất một bộ rất bộ dáng ủy khuất, tiểu mao cầu nghiêng não đại nhìn nhìn, biểu lộ không có gì thay đổi. Thế nhưng theo sau lưng hổ con, tâm tình tựa hổ có chút mỹ mỹ đắt cảm giác, liền phản phất giống nhìn thấy người khác không vui, hắn liền rất vui vẻ loại tâm tình này. Vân bất lưu không có đi để ý tới tiểu đoàn tử có không có không vui. Dù sao vẫn là ngoan ngoãn ở tại giỏ chút bên trong tốt. ngẫu nhiên ra một chút rất vui vẻ. Một mực ra. Cũng là rất mệt mỏi người. Tựa như đối mặt những cái kia hùng hài tử. ngẫu nhiên gấu một chút. Sẽ cảm thấy rất sung sướng. Nhưng nếu là một mực gấu mà nói. Vậy thì có giờ muốn giúp người. Quả nhiên, không có tiểu đoàn tử đi ra quấy rối bọn hắn tốc độ đi tới nhanh hơn rất nhiều. Sau nửa giờ, bọn hắn liền bước lên rồi ngọn núi lớn này. Hổ con lúc này đã mệt thành rồi con chó. Phun đầu lưới lớn. Một mặt u oán nhìn xem hắn cầu ca. So sánh hắn cầu ca cùng đoàn kia cục thịt nhỏ, hắn. Là cực khổ nhất rồi, cần chính mình di chuyển móng vuốt. Hắn cũng không biết rõ. Vân Bất Lưu đang cố ý biết mà rèn luyện hắn sức chịu đựng. Tựa hồ muốn đem hắn huấn luyện trưởng thành chạy tuyển thủ. Đem lão hổ sức chịu đựng không đủ nhược điểm bù đắp. Chỉ là hắn không biết, dạng này rèn luyện đi xuống, lão hổ lực bộc phát, có thể hay không bị tự rèn luyện không rơi. Hắn chuẩn bị thử trước một chút, nếu là tương lai xảy ra vấn đề, lần nữa sửa chính là. Ngọn núi lớn này đỉnh núi cũng có một mảnh dốc đá. Vân bất lưu đi tới mảnh này phía dưới vách đá. Đứng tại một gốc cự một trên đỉnh. Cố gắng nhìn xem cái kia phiến rốc đá phía trên. Xem có không có chim ưng một loại áp điểu ở phía trên xây tổ. Nhìn tới nhìn lui, hắn tùy tiện có chút thất vọng rồi bởi vì hắn liền áp điểu cái bóng đều không có gặp. Ngược lại là trên vách đá. Có vài cây xanh tươi bích cỏ. Để cho hắn cảm thấy có cần phải đưa chúng nó hái xuống. Bất luận là cấy phép đến vườn rau xanh đi. Vẫn là phơi chế thành khô. Đều có thể. Bởi vì những thứ này xanh tươi bích cỏ chính là ngâm ra sử dụng dùng những cái kia thảo dược. Leo lên núi sườn núi đối với bây giờ vân bất lưu mà nói cũng không phải là một kiện khó khăn giường nào sự tình liền tính khiêu chiến mà nói còn không bằng đối mặt núi thịt lớn một nhà. Thế là. Hắn xuống đại thụ Cầy xuống giò chúc. Đem tiểu đoàn tử ôm đi ra Giao phó tiểu mao cầu cùng hổ con Để bọn chúng ở chỗ này nhìn xem tiểu đoàn tử Hắn đi hái thuốc Giao phó xong Hắn lưng cóng giỏ trúc hướng cái kia phiến dốc đá đi đến Kết quả đi chưa được mấy bước Hắn liền ngừng lại Bởi vì hắn nhìn thấy một cây có chút giống như nhân sâm đồ vật Hắn không biết mình xem đúng hay không chỉ là gốc kia cỏ đỉnh chót mọc ra màu đỏ tiểu quả bộ dáng nhìn cùng nhân sâm cây cối có như thế chút sống thế là hắn tại cái này bên cạnh dùng đao bổ củi bổ mấy đao chuẩn bị chờ trở, trở về sau đó lại tới nơi này đào một đào còn nói nhân sâm thành tinh sẽ chạy hắn là không tin nếu quả thật có thể chạy vậy liền tỏ vẻ thật gặp việc về sau mảnh này sơn lâm vẫn là ít đến vi diệu Ai biết có thể hay không không cẩn thận liền đụng phải cái gì bách ruột đêm khóc quái sự. Hắn lắc đầu. Đem những thứ này không rời quỹ đầu phương pháp ném rơi. Sau đó trở về dốc đá phía dưới. Tiến hành tay không leo núi. Hướng phía khoảng trăm mét dốc đá đỉnh chóp leo lên. Loại chuyện này. Nếu là thả trước kia. Vân bất lưu là tuyệt đối không dám làm. Thế nhưng hiện tại. Tại tiểu trúc lâu bên cạnh vách núi kia bên trên luyện thành một thân leo núi bản lính sau đó. Hắn liền không sợ. Có khe đá có thể cung cấp năm ngón tay khấu chặt thời điểm. Có thể trực tiếp bên trên. Không có địa phương cung cấp ngón tay dùng sức thời điểm. Hắn liền cầm xuống bên hông răng nanh. Tại trên vách đá xưởng đứng đâm ra cách đến trong động Tiếp tục bên trên. Không bao lâu. Hắn liền đi tới trên đỉnh núi. Quay đầu nhìn lại Một mảnh xanh tươi kéo dài phảng phất có một loại đem cây này mặt đất bao la giẫm tại dưới chân cảm giác Đây chính là mọi người ta thích đứng cao nhìn xa nguyên nhân một trong Ở trên đây Cảm giác chính mình cũng muốn lên ngày Không gì làm không được một dạng Từ này rồi một phen sau đó Hắn mới xoay người đi hái thuốc Kết quả cái này quay người lại Hắn tùy tiện giật nảy mình cảm thấy mình có thể đụng phải yêu quái Chỉ gặp một cái hình thể tối thiểu gần mét vạn chân bò sát Từ một đầu trong khe đá chui ra Sau đó lại từ một cái khác tảng đá trong khe chui vào Đây không phải là con rết chỉ là khá giống Bình thường vân bất lưu có từng thấy loại này côn trùng Chỉ là lớn nhất cũng không đến nửa chỉ lớn Thế nhưng trước mắt cái này Vân bất lưu không biết nên hình dung như thế nào, chỉ cảm thấy ra đầu tại run lên. Sơn giã nhàn vân 18 chương 165 lại bị lấp một cái thức ăn cho chó loại này động vật chân đốt. Kỳ thật rất phổ biến. Đặc biệt là tại rừng rậm này trong đó những cái kia lá mục gỗ mục phía dưới. Thường thường lật ra những cái kia lá rụng. Liền có thể nhìn thấy mấy cái. Nhưng mà, vân bất lưu bình thường nhìn thấy. Lớn nhất dài nhất cũng chỉ có không đến 20cm Nhưng vừa vặn đầu này tiến vào đầu kia khe đá bên trong đại trùng tử Cách đầu cũng có chút sọa người rồi Tuy nói hắn gặp qua cử thú có rất nhiều Nhưng cái kia đồng dạng mãnh thú hiện tại cũng không cách nào cho nó mang đến loại kia tê cả ra đầu cảm giác Trừ phi là đại xà thôn bên ngoài đầu kia siêu cấp cử mãng như thế Thế nhưng Như trùng tử loại này có chút ác tâm đồ vật Đột nhiên trở nên to lớn Bộ dáng kia xấu đến đơn giản để cho người ta không dám nhìn thẳng Nhưng thật ra là có chút giữ tờn Đặc biệt là đối với con rết, Ngựa lục cái này chân đặc biệt nhiều chân đốt hình dạng động vật Vân bất lưu vốn là có chút không thích Hoặc là nói sợ hãi Bây giờ lần nữa phóng đại vô số lần trưởng thành cánh tay trẻ con lớn như vậy Có thể nghĩ có bao nhiêu đáng sợ Mà càng đáng sợ là, đầu này cử trùng trên thân, còn mang theo một luồng nhàn nhạt xương mù. Cũng chính là cái này sởi xương mù, để cho vân bất lưu sinh ra đụng phải yêu quái rồi ý niệm. Nhưng nghĩ tới thế giới này vốn là có rất nhiều đáng sợ cử thú. Mà lại những cái kia đáng sợ cử thú cũng đồng dạng có một ít kỳ gì năng lượng. Hắn tâm thần nhiều ít ổn định một ít. Cũng còn tốt đầu này cử trùng đã tiến vào khe đá bên trong. Có thể để cho vân bất lưu thong dong đem những cái kia thảo dược hái xuống. Bằng không hắn đoán chừng sẽ quay đầu bước đi. Hắn một bên hái thuốc. Vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát cái kia hai đầu khe đá. Hắn cảm thấy đầu kia ngựa lục hẳn là có được cái gì đặc thù gì năng mới là. Nếu không không có khả năng chung quanh thân thể sẽ mang theo xương mù. Nghe nói ngựa lục loại vật này tại đụng phải thiên địch lúc. Sẽ phun ra mùi thối. Có lẽ loại này mùi thối tại biến gì sau đó. Liền biến thành cái này xương mù đi cũng có lẽ khói mù này không chỉ có thối. Còn có thể mang theo rất mạnh tính ăn mòn. Vân bất lưu rõ dệt không dám chọc. Hắn động tác rất nhanh. Vội vàng đem những cái kia thảo dược liền phía dưới bùn đất đều cho đào xuống tới. chuẩn bị cấy ghép về bờ hồ vườn rau xanh bên trong đi sau đó yên lặng chuyển thân đi tới dốc đá bên cạnh lặng yên lui về ngay tại hắn lặng yên phía dưới sườn núi bò đến giữa chừng thời điểm đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến một trận bổ nhào bổ nhào âm thanh có đá vụn từ phía trên rơi xuống hắn không khỏi nheo cặp mắt lại ngẩng đầu nhìn dưới Kết quả tùy tiện gặp một cái ác điểu nắm lấy một cái to lớn côn trùng, vỗ cánh mà đi. Nhìn thấy màn này, Vân bất lưu không khỏi sườn sốt một chút. Hắn không biết cái này át điểu là từ đâu đến. Trước đó cũng không có phát hiện. Thậm chí không có nửa điểm chim ưng lệ thanh. Có lẽ chim ưng loại tại săn mồi thời điểm. Đều là không dễ dàng kêu to đi có thể rất nhanh. Hắn hai con ngươi liền phát sáng lên. nhìn ra cái này đại ưng dương cánh có rộng ba 4 mét lớn bộ dáng móng vuốt phô to mà hữu lực cái kia cử trùng hiển nhiên đã treo mà lại theo nó có thể bắt lấy cái này có thể có được dị năng cử trùng liền có thể suy đoán đạt được cái này đại ưng hẳn không phải là phổ thông phàm loại cơ bản có thể khẳng định cũng là có được một loại nào đó dị năng giống loài Trước đó hắn vẫn tại tìm kiếm loại này áp điểu để mà thay đi bộ. Mà lại hắn hôm nay đi ra ngoài mắt cũng là vì rồi cái này. Tốt nhất là có thể tìm tới chim ưng con trở về từ nhỏ bồi dưỡng. Có thể nếu như là có được một loại nào đó gì năng giống loài. Vậy hắn hoàn toàn có thể không dùng hao phí quá nhiều thời gian đi bồi dưỡng. Trực tiếp liền có thể lấy ra dùng. Tựa như nói hiện cùng định chế đồng dạng. Bất quá vấn đề là. Đối với cái này đã bay về phía không trung áp điều Vân bất lưu hoàn toàn không có cách nào tiến hành giữ lại Thậm chí liền ngay cả dùng tinh thần ý niệm Tại nó cơ thể bên trong lưu lại ý hiểu cũng không kịp Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn đi xa Có lẽ là về hắn hang ồ đi mà lại rất rõ ràng Hắn hang ồ cách nơi này cũng không gần Vân bất lưu chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn biến mất ở chân trời Bởi vì khoảng cách quá xa Cuối cùng đã hoàn toàn thấy không rõ hắn thân ảnh rồi Bất quá thấy cảnh này Vân bất lưu yêu nguyên vẫn là rất mừng rỡ Mặc dù còn không rõ ràng lắm đối phương hang ồ tại cái gì địa phương Nhưng ít ra nhìn thấy áp điểu thân ảnh Hơn nữa còn biết rõ rồi phương hướng Hắn thu dọn một chút tâm tình chậm rãi lui ra vách núi Sau đó chạy tới đào gốc kia sâm núi Cái kia đúng là một cây sâm núi Vân bất lưu phát hiện chính mình vận khí không tệ Mặc dù không biết cái này gốc sâm núi có bao nhiêu năm tháng Có thể khổ người cũng không nhỏ Có chút ít củ cải cảm giác Hắn cảm thấy ban đêm hoàn toàn có thể hầm một nồi nhân sâm tim rồng canh bổ một chút rồi Còn như đại bổ sau đó sẽ có vấn đề gì Hắn liền không đi cân nhắc rồi Cùng lắm thì quay đầu thêm đánh hai chuyến quyền chính là. Hắn đem những thứ này thảo dược để vào giỏ trúc. Sau đó ôm lấy tiểu đoàn tử. Hướng tiểu mao cầu cùng hổ con nói một tiếng. Đến cái kia áp điểu bay đi phương hướng thẳng lướt mà đi. Mặc dù không biết cái kia áp điểu hang ồ rốt cuộc có bao xa. Nhưng hắn vẫn là quyết định đi xem một chút. Chỉ là nhìn thấy vân bất lưu ôm tiểu đoàn tử tiến lên hổ con liền phiền muộn rồi. Nếu như hổ con biết rõ bài hát kia thế nào hát mà nói đoán chừng muốn bắt đầu hát ta không muốn không muốn lớn lên rồi. Bởi vì hắn khi còn bé, Vân Bất Lưu cũng là thế này ôm hắn. Cũng không biết bay qua vài tòa núi. Vân Bất Lưu cầm xuống treo ở bên hông uống chút. Uống vào mấy ngụm mật ong nước. Sau đó liền cho tiểu mau cầu cùng tiểu đoàn tử. Cùng hổ con bọn chúng uống chút. Nhỉ ngơi một lúc sau bọn hắn tiếp tục đi đường Trên đường đi Vân bất lưu đều không tiếp tục đi quản trên mặt đất có không có hắn cần thảo dược Mà là trực tiếp hướng một địa chạy tới Chỉ là khổ hổ con chính là Cuối cùng Đang chạy ra có chừng hơn trăm dặm khoảng cách sau đó Vân bất lưu cuối cùng nghe được rồi một tiếng chim ưng lệ thanh từ đằng xa không trung truyền đến Nghe được thanh âm này Vân bất lưu không khỏi bỗng cảm thấy phấn chấn. Sau đó nhảy lên một gốc cự một, đứng tại cự một đỉnh đầu, hướng viễn không nhìn lại. Quả nhiên, ở phía xa không trung có hai cái chấm đen đang tại truy đuổi. Bọn chúng phản phất tại không trung chém giết, mà lại phương hướng đúng lúc là từ Vân bất lưu bọn chúng bên này. Nhìn thấy tình huống này, Vân bất lưu không khỏi có chút hiếu kỳ, không biết cái kia hai cái áp điểu tại sao lại đánh nhau. Loại chuyện này, Vân Bất Lưu chưa bao giờ thấy qua. Bất luận là tại trước kia địa cầu, vẫn là bây giờ thế giới này. Có thể không bao lâu, Vân Bất Lưu liền xác định bọn chúng không phải là chém giết mà là chơi đùa. Sử trí không kịp đề phòng phía dưới, Vân Bất Lưu bị cái này một đôi to lớn chim lấp một khẩu thức ăn cho chó. Hai cái chấm đen càng lúc càng lớn, trong đó một cái cử ưng bộ dáng liền cùng trước đó hắn gặp qua cái kia đồng dạng. Mà đổi thành một cái trên thân lông vũ thì đối lập tươi đẹp một ít. Trước đó cái kia to lớn chim màu sắc khuyên hướng màu đen. Mà cái này cùng hắc ưng tại không trung dây dư. Còn lại là thiên hướng về màu lam. Bất quá không phải là lam nhạt. Mà là xanh đậm. Xanh đậm màu sắc cùng màu đen so sánh ở phía xa nhìn lên kỳ thật không có khác biệt lớn. Thế nhưng khoảng cách gần xem mà nói. Vẫn là rất rõ ràng. Cái kia màu lam to lớn chim hình thể đối lập nhỏ hơn một ít. Hai cái to lớn chim tại không trung cuồn cuộn. Làm lấy đủ loại không thể tưởng tượng nổi hoa văn động tác. Hơn nữa còn là cả hai cùng một chỗ phối hợp hoàn thành. Vân bất lưu không biết loài chim ở giữa tương hố tăng tiến tình cảm. Dùng có phải hay không đều là loại này thủ đoạn. Có thể không thể không nói. Từng cảnh tượng ấy. Quả thật làm cho người cảnh đẹp ý vui. Nếu như không đi cân nhắc những động tác này thì thật đều mang từng thanh từng thanh thức ăn cho chó mà nói. Sơn giã nhàn vân 18 chương 166 thiên nhiên tàn khốc hiện ra bốn trảo liên khấu. Ôm cuồn cuộn Bay lượn lao xuống. Đủ loại kinh hiểm kích thích động tác tại cách này trong trời cao không ngừng trình diễn. Vân bất lưu rất hy vọng chúng nó đem biểu diễn làm hư. Sau đó từ không trung một đầu tắm xuống đến Đầy đủ chứng minh một chút tú ăn á chết được nhanh câu này lời lẽ chí lý Sau đó hắn liền có thể dễ dàng đi qua nhặt thi rồi Nhưng mà Bọn chúng bay lượng kỹ xào quá tốt rồi Hắn chỉ có thể nhìn qua bọn chúng than thở Thế nào liền không rớt xuống tới lạc hắn có nghĩ qua dùng mâu sắc đưa chúng nó bắn xuống đến Có thể ngấm lại Chỉ có thể từ bỏ quyết định này. Mâu sắt bắn xuyên qua. Đoán chừng cái này to lớn chim liền treo. Coi như bắn xuống đến. Cũng không có lông dùng. Không, lông vẫn hữu dụng có thể lấy về xem như chế tác áo lông cơ sở vật liệu. Không chừng bọn chúng trong thân thể còn có kim cốt đâu không. Không phải là không chừng, mà là nhất định có. Tất cả siêu cấp mánh thú trong cơ thể. Đều sẽ có loại này kim cốt. Cái này hai cái áp điều Vân bất lưu cảm thấy bọn chúng khẳng định là siêu cấp áp điệu. Nếu không làm sao dám đi bắt loại kia đại trùng tử có lẽ bọn chúng sắt mỏ chính là kim sắc. Chỉ bất quá kim không rõ ràng. Hắn không nhìn ra. Mà bọn chúng móng vuốt. Kia đều là kim sắc. liền phía trên móng vuốt trào ra đều là vàng rực vàng rực. Chính là nhìn rúng gió. Không có gì hoa văn. Vân bất lưu yên lặng nhìn xem bọn chúng Suy tư bọn chúng hang ồ ở đâu chúng có phải hay không có hài tử muốn hay không đem bọn nó hài tử trộm đi nghĩ đi nghĩ lại Vân bất lưu đã cảm thấy chính mình giống như chim ưng con buôn Nếu như đem nơi này chim ưng đổi thành tiếng người Đây chẳng phải là tội ác tài trời bọn buôn người nghĩ đến cái này Vân bất lưu nhanh lên đem ý nghĩ này đuổi ra não hải Bọn chúng chỉ là áp điểu cũng không phải nhân loại Nhưng cho dù là dạng này Vân bất lưu vẫn cảm thấy chính mình không nghĩ qua là liền sống thành rồi Chính mình đã từng phép nhất cái loại người này Loại cảm giác này Thật giống như một khối trắng trên bảng có một điểm đen Đem không chú ý tới cái điểm đen này thời điểm Cũng sẽ không có cảm giác gì Nhưng khi chú ý tới cái điểm đen kia sau đó liền sẽ giữa lúc bất chi bất giác đem lực chú ý phóng tới cái điểm đen kia đi tới vân bất lưu hiện tại cũng là dạng này mặc dù hắn dùng bọn chúng chỉ là loài chim không phải nhân loại tới dỗ dành chính mình nhưng vẫn như cũ vẫn là sẽ cảm thấy chính mình làm kiện cầm nổ ưng oán sự tình nhìn chung bên cạnh hắn những thứ này thú nhỏ nhóm Tiểu mao cầu là chủ động theo hắn tiểu bạch là nhặt được chứng ập hổ con là mẫu thân nó ủy thác đoàn nhỏ là bị vứt bỏ cho dù là trong nhà đầu kia hưu được con. Cũng là bởi vì bắt mẫu thân nó sau đó liên quan. Tất cả những thứ này thú nhỏ đi tới hắn bên người đều không có loại này tội ác xin hỏi đề. Nghĩ một lát, vấn đề này rất nhanh liền bị hắn ép xuống. Bởi vì, cái kia hai cái to lớn chim xào huyệt ở đâu? Cũng còn không có tìm được đâu bọn chúng có không có đời sau Đều vẫn là ẩm số đâu hiện tại liền muốn vấn đề này Có phải hay không suy nghĩ nhiều thu dọn một chút tâm tình Vân bất lưu tiếp tục hướng phía đó nhảy vọt mà đi Một bên đến chỗ cao tìm kiếm Một bên âm thầm suy tư Nên như thế nào giải quyết vấn đề này Vẫn là Trực tiếp coi nhẹ vấn đề này dù sao những cái kia chỉ là to lớn chim tại cái này tàn khốc trong thiên nhiên rộng lớn bất cứ lúc nào đều có thể tử vong mẫu thân mất đi hài tử hoặc hải tử mất đi mẫu thân càng là mỗi thời mỗi khắc đều ở trên cao diễn vân bất lưu cảm thấy mình xác thực suy nghĩ nhiều bọn chúng chỉ là loài chim cũng không phải người hắn đem những ý niệm này toàn diện vung ra não hải sau đó hướng phía tọa nào đó núi lớn phi nhanh mà đi ngọn núi lớn này Cũng là phủ cận hơn trăm dặm trong đất. Cao nhất một tòa rồi. Đặc biệt là ở giữa nhất trên ngọn núi. Cái kia hoàn toàn chính là một tòa đường núi. Cao hơn sơn phong có hai ba trăm mét. Giống một cây cô độc cột đá đứng sừng sững ở cái này trong rừng rậm. Chỉ có đỉnh núi bên trên có một cây cô cây. Gốc kia cô cây mặc dù không cao. Nhưng lại không nhỏ. Mà lại hẳn là cũng rất già. Dế cây như là lão long trào Chặt chẽ chụp tại trên vách núi khe đá bên trong Mặt cho gió táp mưa xa Ta từ lù lù bất động Mà tại cái này khỏa cô trên đỉnh cây Có một cái to lớn xào huyệt Vân bất lưu đoán chừng Đó phải là trước đó cái kia hai cái to lớn chim xào huyệt Vân bất lưu đứng tại dưới vách một gốc cử một trên đỉnh Yên lặng nhìn xem cây kia cô trên cây xào huyệt Cẩn thận lắng nghe trong gió truyền đến thanh âm, thậm chí có thể nghe được phía trên truyền đến chim ưng non tiếng kêu to. Nghe được những thứ này chim ưng non tiếng kêu to. Vân bất lưu tính toán khoảng cách. Tại cách này khỏa cử một bên trên một cách trên trạc cây ngồi xuống. Sau đó tinh thần ý niệm phóng thích mà ra. Tiến nhập thế giới vi một. Tinh thần ý niệm theo cái kia cột đá mà lên trong nháy mắt liền đi tới cái kia to lớn tổ bên trên. Tại hắn tinh thần ý niệm che phủ bên trong, hắn có thể cảm giác được, to lớn tổ bên trong có ba con tiểu ưng đực, một cái hình thể lớn chút, hai cái hình thể nhỏ một chút, ba con tiểu ưng đực, cũng còn chỉ là vừa xuất sinh không đến bao lâu, hồn thân lông mềm như nhung, nhìn một chút cũng không có áp điều cảm giác, ngược lại khá giống vừa vặn xuất sinh con gà con. Chỉ bất quá, bọn hắn hình thể muốn so con gà con nhiều. Lúc này, cái này ba con tiểu ra hỏa tại to lớn tổ bên trong tương hỗ chơi đùa. Nguyên bản vân bất lưu cho rằng đây chẳng qua là huyên để tỉ muội ở giữa chơi đùa. Thẳng đến trong đó cái kia hình thể lớn hơn một chút tiểu ưng được mổ đến một cách khác nhỏ nhất thoi thóp sau đó còn không ngừng dừng lại. Thậm chí dùng não đại đưa nó đỉnh hướng to lớn tổ bên cạnh lúc. Hắn mới phát hiện. Vậy căn bản không phải chơi đùa Mà là mưu sát Đem cái kia nhỏ yếu chim ưng được từ tổ bên trong rơi xuống Rớt xuống cao mấy trăm dặm sườn núi lúc Vân bất lưu mới phát hiện chính mình trước đó tất cả xoắn suýt Tất cả đều là dư thừa Hắn căn bản không nghĩ tới Nguyên bản chim ưng được ở giữa cạnh tranh Xét như thế tàn nhẫn thảm liệt Hắn không biết đó là cách lệ Vẫn là tất cả đều như thế Ngay tại Vân Bất Lưu vì thế mà kinh ngạc không thôi thời điểm Hai cách ở bên ngoài chơi đùa một phen áp điểu mới trở lại to lớn tổ bên trong Nhưng mà Bọn chúng đối với mình thiếu một chỉ tiểu tể chuyện này Căn bản không nghĩ nhiều như vậy Yêu Nguyên rất bình tĩnh mà dùng tổ bên cạnh trùng thịt cho hai cái tiểu ưng được cho ăn Vân Bất Lưu không biết cách này hai cái áp điểu là thế nào nghĩ Nhưng hắn hiện tại đã hoàn toàn không có trước đó loại kia cái gọi là tội ác cảm giác rồi. Hắn thậm chí cảm thấy đến. Trộm đi trong đó một cái tiểu ưng đực. Đối với cái kia tiểu ưng đực mà nói. Không phải là để nó rời đi cha mẹ mình. Mà là tại cứu vãn hắn tính mệnh. Nếu như sớm biết là như thế này, hắn liền trực tiếp đem mặt khác cái kia hai cái tiểu ưng được đều trộm đi. Kết quả không công để cho một cái khác tiểu ưng được rơi xuống núi cao tiểu sinh mệnh một vài ngày liền đi về phía kết thúc. Bất quá bây giờ Vân Bất Lưu cũng không có lập tức xuất thủ. Mà là tại im lặng chờ đợi. Chờ đợi cái kia hai cái áp điểu rời đi xào huyệt. Mặc dù hắn dùng mâu sắt cũng có thể cho cái kia hai cái to lớn chim tạo thành uy hiếp. Nhưng hắn không có ý định làm như vậy. Dù sao đối phương là có thể tại không trung phi hành. Mà lại lúc này bắn ra mâu sắt quay đầu muốn thu về mà nói, độ khó quá lớn. Thế là, hắn cùng mấy cái thú nhỏ tùy tiện tại cách này khỏa cự một bên trên yên lặng đợi. Kết quả cách này vừa chờ, liền chờ đến rồi sáng ngày thứ hai. Sơn giã nhàn vân 18 chương 167 không tiếc cho nhỏ yếu thiện ý tiểu mao cầu cùng hổ con. Cùng tiểu đoàn tử. Đều tại ba ba nhìn xem hắn. Những tiểu tử này đều bị Vân Bất Lưu cho làm hư rồi Từ lúc đi theo bên cạnh hắn sau đó liền chưa hề thế này thời gian dài đói qua bụng Lần này đói thời gian đúng là hơi dài Đừng nói bọn chúng Chính Vân Bất Lưu cũng rất đói Nhưng ai gọi cái kia hai cái ác điểu không rời ổ đâu Vân Bất Lưu hiện tại còn không biết bọn chúng có cái gì gì năng Cũng không muốn tùy tiện liền ra ngoài cùng bọn chúng quyết đấu Hắn tới đây là muốn mang đi bọn chúng nhi tử cũng không muốn giết bọn nó. Mà lại nếu là bọn chúng gì năng tương đối cường đại kết quả kia thế nào cũng rất khó nói. huống chi nếu là bọn chúng đến lúc đó nếu là phát hiện tiểu đoàn tử cùng hổ con bọn chúng. Điều cách đầu tới đối phó bọn chúng mà nói. Vậy làm sao bây giờ hai cách áp điều phân ra một cách tới đối với xét tiểu đoàn tử bọn chúng. Là phi thường có khả năng Tiểu Mao cầu tiểu ra hỏa này đến lúc đó nếu là lần nữa sợ chết một chút Chuyển thân chạy trốn Vậy làm sao bây giờ cho nên Vẫn là điều thấp một chút Lý do an toàn Chờ bọn chúng rời đi rồi lại ra tay đi Vân bất lưu đưa thay sờ sờ bọn chúng não đại Lấy đó an ủi Thật muốn lại nói tiếp Lão hổ loại sinh vật này Phần lớn đều là lười hàng Dưới tình huống bình thường Bọn chúng đều là chính mình đem chính mình bỏ đói vài ngày Sau đó lại ra ngoài ăn no nê. Tiểu Nai hổ đây là từ nhỏ không có đói qua Cho nên đối với loại này cảm giác đói bụng cũng không quen thuộc Đây cũng là hắn tuổi còn nhỏ còn không có nhiễm lên loại kia trứng làm miếng Nếu như chờ hắn trưởng thành đoán chừng tật lười liền đến rồi Vân bất lưu đoán chừng thật muốn đến lúc đó Hắn có thể càng thêm không thể rời đi hắn rồi. Rời đi hắn một mình sinh hoạt. Cái kia có thể liền phải đói bụng. Nơi nào có ở bên cạnh hắn. Trải qua cơm tới há miệng thời gian thoải mái còn như tiểu mao cầu. Hắn hiện tại cũng thay đổi lười rồi. Đều không tự mình đi kiếm ăn rồi. Trước kia dép bỏ vân bất lưu cho thức ăn chay lúc. Hắn sẽ còn chính mình đi kiếm ăn. Nhưng bây giờ... Hắn cũng đã quen ăn đồ nấu chín Sinh ăn trên cơ bản đã từ bỏ Hắn cùng hổ con đều xem như ăn tạp tính động vật Cho dù là tiểu bạch loại này lấy ăn đồ sống làm chủ bạch xà cũng dám ăn đồ chín Huống chi là bọn chúng Tiểu đoàn tử cũng nháo muốn ăn sữa đáng tiếc Vân bất lưu không có cách nào cho nó sữa ăn Cuối cùng hai cái cự ưng lần thứ hai rời ổ đi kiếm ăn Sau đó hai cái tiểu ưng được cũng tỉnh lại. Cái kia đại ưng được lại bắt đầu khi dễ còn lại cái kia tiểu ưng được rồi. Bất quá đại ưng được vừa bắt đầu mổ còn không hung, đoán chừng muốn đem cái kia tiểu ưng được mổ sống bên trên một cách như thế thoi thóp, có thể cần mấy ngày thời gian. Vân Bất Lưu đương nhiên sẽ không chờ đợi thêm nữa. Hắn đem tiểu mao cầu bọn chúng lưu tại trong rừng, để cho tiểu mao cầu chú ý một chút. bảo vệ tốt hổ con cùng tiểu đoàn tử, sau đó hướng tòa kia dốc đá thả người mà đi. Đi tới dốc đá phía dưới, hắn tìm cách phương hướng, bắt đầu tay không víu sườn núi. Tòa này dốc đá tại mưa gió quanh năm ăn mòn phía dưới, mặt ngoài mấp mô, có thể mượn lực địa phương vẫn là rất nhiều. Vân bất lưu đều không có đem răng nanh rút ra dùng qua, liền bỏ lên. Nhìn chung quanh bầu trời Không nhìn thấy cái kia hai cái to lớn chim cái bóng Vân bất lưu tùy tiện nhảy lên cây đại thổ kia Đi tới to lớn được bên cạnh Tiện tay liền đem to lớn tổ bên trong cái kia tiểu ưng được mò lên Đang tại khi dễ tiểu ưng được cái kia đại ưng được hiển nhiên không nghĩ tới Ở thời điểm này Sẽ dối ra một cái là lạ đồ vật Đưa nó muốn đối phó để để cho vứt đi Hắn bản năng liền hướng cái kia là lạ đồ vật mổ tới đáng tiếc không mổ đến Khi nó ngẩng đầu đến xem lúc cái kia là lạ đồ vật đã biến mất Vân bất lưu không có đem cường tráng một ít cái kia đại ưng được mang đi Hắn mang đi là tiểu ưng được Cái này hai cái tiểu ưng được thân thể thuộc tính Vân bất lưu hôm qua liền quan sát qua Đại ưng được thuộc tính là phong thuộc tính Mà tiểu ưng được thuộc tính là gió cùng lôi Kỳ thật hai cái tiểu ưng được thân thể thuộc tính cũng không thể đại biểu cái gì. Có lẽ đại ưng được ra đời sớm mấy ngày, tiểu ưng được tối xuất sinh mấy ngày. Loại tình huống này, tiểu ưng được sẽ bị khi dễ rất bình thường. Có thể đối với Vân Bất Lưu mà nói, hắn hiển nhiên càng ra thích ném có phong lôi hai loại thuộc tính tiểu ưng được. Bởi vì hắn trên người mình cũng đồng dạng có được lôi thuộc tính. Mặt khác Tại cái này tàn khốc trong thiên nhiên rộng lớn. Xác thực cũng cần loại này cường tráng sinh mệnh mới có thể còn sống. Cho nên đem đại ưng được lưu cho hắn phủ mấu sẽ thích hợp hơn. Mà có hắn chiếu cố gầy yếu một ít tiểu ưng được hẳn là cũng có thể rất tốt sống sót. Cho nên hắn không cần cái kia tương đối cường tráng cái kia. Mà lại, nếu là hắn mang đi cường tráng cái kia. Cái kia hai cái ác đều có thể hay không đối với hắn theo đuổi không bỏ hắn cảm thấy mang đi gầy yếu cái kia tiểu ưng đực. Cái kia hai cái áp điều chắc chắn sẽ không truy cứu. Thậm chí sẽ cảm thấy hắn có thể là bị bọn chúng đại nhi tử cho giết chết. Lại có chính là đối với nhỏ yếu sinh mệnh, vân bất lưu xưa nay không keo kiệt cho nhiều một chút thiện ý. Cho nên, hắn trực tiếp liền lựa chọn lại thêm gầy yếu cái kia tiểu ưng đực. Hắn đem không ngừng kêu to tiểu ưng được phóng tới bên trong lầu trúc chuyển thân phía dưới sườn núi Xuống đến dưới vách Đi tới trong rừng Vân bất lưu tùy tiện một tay ôm tiểu đoàn tử Một tay ghẹp lấy hổ con Giữa khu rừng nhanh chóng nhảy vọt lên Cấp tốc rời đi nơi này Tiểu mau cầu đứng tại hắn trên bờ vai Hướng giò trúc dưới cái đầu nhỏ Tò mò đánh giá nằm nhòi giỏ trúc bên trong rên rỉ Cũng run lẩy bẩy tiểu ưng được. Bất quá lần này hắn trên nét mặt. Đã không có lúc trước Vân Bất Lưu ôm trở về tiểu đoàn từ lúc loại kia u hoán cùng lo lắng. Trên thực tế. Lần kia hắn sẽ có loại kia thần sắc. Cũng là bởi vì hắn cảm thấy Vân Bất Lưu đã không tại cần hắn điện giật rồi. Điều này làm cho hắn trong lòng tràn đầy sầu lo. Hắn cũng không biết rõ. Vân bất lưu căn bản không có khả năng bởi vì cách này nguyên nhân mà vứt bỏ hắn. Liên tiếp chạy ra hơn 10 dặm. Cũng không có nhìn thấy bầu trời có cái gì gì động. Vân bất lưu mới hơi hơi lỏng bên trên một hơi. Có thể yêu nguyên không có dừng bước. Chỉ là chậm rãi đem tốc độ giảm xuống tới. Không chỉ có hắn đói bụng tiểu mau cầu bọn chúng cũng đói bụng bao quát giò chút bên trong cái kia tiểu ưng đực. Tiểu ưng được buổi sáng cũng không có ăn cái gì đồ vật. Hai cái áp điểu còn ở bên ngoài cho chúng nó tìm ăn đâu hơn một giờ sau đó. Vân bất lưu mồ hôi đầm địa mà trở lại bờ hồ tiểu Trúc lâu. Về tới đây. Vân bất lưu đã cảm thấy về tới chính mình đại bản doanh. Có trong hồ vị kia ẩn tàng đại lão mà uy hiếp. Cái kia hai cái áp điểu chính là lần nữa mãnh liệt. Cũng không dám chạy đến nơi đây tới dương oai. Hắn buông xuống giò chúc, chạy đến trong hầm băng xuất ra hai đoạn thịt sắn sau đó đem bên trong một đoạn ném tới hổ con đại một trong chậu. Hổ con gặp cách này một hổ mặt không ý muốn thêm vẻ u oán Đáng tiếc, hắn chủ nhân hiện tại không có thời gian cùng tâm tình để ý tới hắn, mà là dùng đao từ một cách khác đoạn thịt rắn phía trên cắt lấy một khối nhỏ, sau đó đem còn lại thịt rắn ném tới nồi lớn bên trong nấu bên trên. Đón lấy, hắn chủ nhân liền cầm lấy khối kia thịt mềm đi đút cái kia tiểu ưng được rồi Vì không thương tổn đến tiểu ưng được xả dày Hắn còn sử dụng giữa thiên địa dương thuộc tính năng lượng Đem khối này mới từ trong hầm băng lấy ra thịt rắn bao trùm thu trừ một chút trong thịt hàn khí Sau đó Vân bất lưu một bên cho tiểu ưng được cho ăn Một bên dùng tinh thần ý niệm bao vây lấy hắn chậm rãi đem thiên địa bên trong phong thuộc tính năng lượng quán trú đến trong cơ thể nó. Đương nhiên cái kia vẹn vẹn chỉ là một luồng ít ở năng lượng. Sơn giã nhàn vân 18 chương 168 để cho người ta bất đắc dĩ ôm chân giết tiểu ưng được thân thể thực sự quá yếu đuối. Một luồng bé nhỏ không đáng kể phong thuộc tính năng lượng tiến nhập trong cơ thể nó sau đó. Vân bất lưu cũng không dám lần nữa thử. Nhưng mà... Vẹn vẹn chỉ là cái này một tia bé nhỏ không đáng kể năng lượng Yêu nguyên vẫn là để cho cái này tiểu ưng được từ xun lẩy bẩy trung bình yên tĩnh trở lại Sau đó nhìn qua hắn há mồm muốn ăn Vân bất lưu càng ngày càng cảm thấy mình loại này thuần thu chi pháp thực sự quá thần kỳ Cũng không biết loại này thuần thu chi pháp có không có hạn chế số lượng Nếu là không có mà nói Vậy hắn cảm thấy mình có thể rất nhanh liền có thể vô địch khắp thiên hà. Ngẫm lại, cứ như vậy chạy đến trong rừng rậm đi, dùng năng lượng thiên địa đến những dã thú kia trên thân cứ như vậy nhẹ nhàng một quán chú. Chẳng phải có thể một đường thu phục xuống dưới chỉ cần mình nguyện ý. Chẳng lẽ có thể tại rất thời gian ngắn bên trong. Liền tổ kiến ra một nhánh siêu cấp vô địch mãnh thú đại quân gặp phải tình huống như thế này. Quét ngang thế giới này, Còn không dễ dàng sao vân bất lưu nghĩ tới nghĩ lui Cảm thấy lâu như vậy đến nay Hắn không ngừng đem năng lượng thiên địa rót vào những cái kia di chuyển thực vật bên trong Cũng không có cảm thấy có cái gì hạn chế Nhiều nhất chính là cảm giác được tinh thần ý niệm dùng lâu rồi Sẽ cảm giác được mỏi mệt mà thôi Những thực vật kia còn tốt bởi vì không thể di chuyển Hắn cũng vô pháp biết rõ bọn chúng có ý nghĩ gì Thế nhưng những thứ này thú nhỏ nhóm, tại hắn đem năng lượng thiên địa dẫn vào bọn chúng trong cơ thể sau đó, liền không cần hắn tiếp tục làm dư thừa khống chế rồi. Những cái kia thú nhỏ nhóm sẽ chủ động hướng hắn dính đi lên. Hắn cảm thấy xác thực có cần phải làm chút thí nghiệm, đem trong này chi tiết thăm dò rõ ràng. Nếu quả thật không có cái gì hạn chế mà nói, như thế, chính mình liền thật có thể vô địch. Vân bất lưu mỹ tư tư nghĩ đến vừa cho tiểu ưng được cho ăn. Tiểu ra hỏa. Ăn đi mau mau lớn lên. Chờ ngươi dài đến cùng ngươi phủ mấu như thế. Chúng ta liền có thể cùng một chỗ bay lượn trên bầu trời rồi. Hắn cảm thấy mình xác thực hẳn là lão thiên ba ba yêu nhất được rồi. Nếu không mà nói. Vận khí làm sao có khả năng sẽ tốt như vậy. Muốn tìm một cách không trung tỏa kìa. Đi ra ngoài hai ngày đã tìm được. Không chỉ có tìm được còn tìm đến rồi gốc dược linh không thấp giá sơn sâm tuyệt bức là vật đại bổ. Mặc dù nửa đường gặp làm nó tê cả ra đầu. Cảm thấy ác tâm đến không được đại mã lục. Có thể cách này ác tâm đến không chuyên gia nhóm. Cũng bị cách này tiểu ưng được phụ thân hoặc là mẫu thân cho xử lý rồi. Nghĩ đến cách này. Vân bất lưu cũng có chút hoài nghi. Cái kia địa phương. Có phải hay không sẽ gặp thường đến cử hình mã lục mã lục vật này Bình thường hình thể đều rất nhỏ Cái kia làm sao lại khổng lồ như vậy nếu như nơi đó sẽ thường xuyên xuất hiện cử hình đại mã lục Như thế Ở nơi đó đụng phải tiểu ưng được phủ mẫu cũng liền không cần ngoài ý muốn Tin tưởng bọn chúng sẽ thường xuyên Vào xem nơi đó Có thể rất nhanh Vân bất lưu liền dao động ngẩng đầu lên Như thế cử hình đại mã lục Làm sao có thể thường xuyên xuất hiện vốn chỉ là một ít tiểu côn trùng Cần kinh nghiệm nhiều ít Mới có thể biến thành cử hình mã lục Nếu như thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cử hình mã lục mà nói Cái kia yêu cầu cái dạng gì thiên tài địa bảo Mới có thể không ngừng bồi dưỡng ra dạng này cử trùng đương nhiên Thiên tài địa bảo Đây là chính hắn cho là Thế giới này có không có dạng này thiên tài địa bảo đều rất khó nói Rốt cuộc Hắn đi tới thế giới này lâu như vậy Tại cách này đại sâm lâm bên trong lãng hơn một năm Cũng chưa từng gặp qua cái gì thiên tài địa bảo Đào hoa chân quý nhất đồ vật Có thể chính là cái kia giá sơn sâm Muốn nói chân chính có thể để thăng hắn thực lực đồ vật Cũng chỉ có những cái kia mang theo thần bí kim văn kim cốt rồi Nhưng cái kia vài thứ Đều là từ siêu cấp mánh thú trên thân được đến những cái kia cử hình mã lục Chẳng lẽ lại không ngừng đánh giết siêu cấp mãnh thú Không nói siêu cấp mãnh thú số lượng Chỉ nói mã lục loại này ăn một nát người ăn chay Thực sẽ chạy tới đánh giết siêu cấp mãnh thú Vậy chúng nó liền lấy cái gì tới dung hóa kim cốt Bọn chúng phun ra ngoài mùi thối mà lại Nếu là loại kia cử hình mã lục Nguyên bản sinh ra chính là như vậy Đại Đâu Vân bất lưu ở trong lòng đầu không ngừng phủ định có thể không ngừng xuất hiện cử hình mã lục tưởng tượng. Có thể mặc kệ hắn thế nào phủ định. Đều tránh không được để cho hắn sinh ra một loại đến đó nhìn một chút ý nghĩ. Mà lại ý nghĩ này vừa ra tới vẫn vung đi không được. Chỉ là hắn có chút xoắn xuýt Bởi vì hắn xác thực rất sợ loại kia có vô số cái chân côn trùng. Hình thể nhỏ còn có thể tiếp nhận. Hình thể như vậy to lớn. Nhìn xem liền tây cả ra đầu. Rất nhiều người sợ hãi con rán có thể vân bất lưu cảm thấy mã lục so con rán đáng sợ vô số lần. Con rán hắn là không có chút nào sợ. Thậm chí dám đưa tay đi bắt. Có thể giống con giết cùng mã lục cái này nhiều chân chân đốt sinh vật. So rắn còn muốn cho hắn cảm thấy đáng sợ. Ít nhất cùng tiểu bạc ở chung lâu rồi. Sợ rắn tật xấu này bị hắn chữa khỏi không ít. Thế nhưng sợ con giết cùng mã lục tật xấu này. Đoán chừng là không dễ dàng như vậy chữa khỏi. Kỳ thật không chỉ có là mã lục. Những cái kia cử hình sâu xóm. Những cái kia mặc kệ hình thể là đại vẫn là nhỏ châu chấu chuồn chuồn. Địa trở thân mềm trùng loại. Cũng có thể làm cho hắn nhìn trong lòng không thoải mái. Muốn chữa chỉ loại này mao bệnh, kỳ thật cũng không phải không có cách nào. Đến gần những vật này, cũng quen thuộc bọn chúng, nghiên cứu bọn chúng. Dần dần, loại này sợ hãi tâm lý liền xét yếu bớt. Tựa như hắn nguyên bản rất sợ hãi rắn. Đụng phải rắn, không phải là rời xa chính là đánh chết. Thế nhưng hiện tại cùng tiểu bạc ở chung lâu rồi. Đối với loài rắn sợ hãi tâm lý cũng liền trầm rãi giảm bớt Cho nên hắn cảm thấy chính mình hẳn là tìm thời gian đến đó thêm quan sát một chút Rốt cuộc nơi đó rời cách này bờ hồ cũng không phải rất xa mấy chục sặm đường mà thôi Nếu như những cái kia cử hình mã lục không phải là trời sinh Mà là sau này trưởng thành Như thế Nơi đó khẳng định có bảo bối Thiên tài địa bảo người có đức chiếm lấy Vân bất lưu cảm thấy chính mình thân là lão thiên ba ba yêu nhất cái kia được khẳng định chính là người có đức kia rồi. Trời cho không lấy nhất định chịu tội lỗi. Thời gian đến không được. Phản chịu nó ương A Vân bất lưu bên cạnh khắp không bờ bến nghĩ đến vừa cho tiểu ưng được cho ăn. Chẳng biết lúc nào. Tiểu đoàn tử lăn tới. Sau đó ôm lấy hắn bắp chân. Liền phải trèo lên trên. Móng vuốt nhỏ chế chỗ hắn ra thịt Một chút liền đem hắn từ mơ màng bên trong lôi ra tới Hắn thử lấy răng Đem chân nâng lên Một cái kim gây độc lập Sau đó đem tiểu đoàn tử tử chân của mình bên trên ôm xuống tới Mặc dù tiểu gia hỏa này ôm chân dết rất để cho hắn bất đắc dĩ Có thể có một chút tương đối tốt là Chỉ cần hắn đưa tay ôm hắn Hắn liền sẽ buông hắn ra chân Hắn đột nhiên cảm thấy, kỳ thật để cho nhiều như vậy thú nhỏ đối với hắn sinh lòng thân mật, cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Ví dụ như hiện tại viên này tiểu đoàn tử, không có việc gì luôn yêu thích lăn đến bên cạnh hắn thi triển ôm chân giết Hổ con hiện tại luôn yêu thích u án nhìn xem hắn, muốn dùng dạng này ánh mắt đổi lấy thịt chín. Cho dù là lá gan so sánh nho nhỏ hưu đực cũng sẽ sợ hãi mà đến bên cạnh hắn tiếp cận. Từ trước mắt tình hình đến xem. Ngược lại là hưu được con để cho hắn cảm thấy tốt ở chung một ít. Mặc dù ta thích đến bên cạnh hắn tiếp cận. Nhưng nó cái kia sợ hãi thần sắc. Ngược lại để cho hắn cảm thấy rất tốt. Không giống viên này tiểu đoàn tử có chút quá tại dính người. Cũng không biết là bởi vì tiểu đoàn tử bản tính chính là như thế. Còn là hắn rót vào trong cơ thể nó năng lượng là bọn chúng trong đó nhiều nhất cái kia. Cho nên khiến cho hắn đối với hắn người thân nhất Có thể cách này hắn thật đúng là không có cách nào làm thí nghiệm Tiểu đoàn tử là bởi vì có bệnh Trong cơ thể có điên cuồng thôn phải hắn sinh mệnh lực tế bào Cho nên lúc ban đầu rót vào trong cơ thể nó năng lượng thiên địa mới có thể càng nhiều Mặt khác thú nhỏ tiêu hóa năng lượng thiên địa tốc độ Nhưng không có hắn nhanh như vậy Sơn giã nhàn Vân 18 chương 169 ăn xin bản hô phong hoán vũ chi thuật đêm đó. Vân bất lưu lại bắt đầu nếm thử đủ loại thí nghiệm. Hắn hiện tại muốn hiểu rõ. Chính mình cho những cái kia thú nhỏ rót vào năng lượng thiên địa sau đó. Có không có một cách nào thời gian bên trên rồi hạn chế. Có phải hay không năng lượng sử dụng hết rồi. Bọn chúng liền không thân cận chính mình rồi vẫn là nói. Loại này thân cận. là mãi mãi nếu như là mãi mãi vậy liền thật có thể vô địch hắn đột nhiên nhớ tới cái kia bộ khôi hài điện ảnh nhớ tới câu kia sư muội muội muội ta đã vô địch thiên hạ địch địch sau đó một cái giày bay a không ám khí từ trên trời giáng xuống được rồi được rồi không thể trêu vào không thể trêu vào vẫn là không nên vô địch thế là hắn tạm dừng rồi cho tiểu đoàn tử chuyển vận năng lượng thiên địa Đồng thời cũng tạm dừng cho trong hồ nước một đầu phì ngư rót vào năng lượng thiên địa. Chuẩn bị chờ thêm mấy ngày nhìn nhìn lại kết quả. Sau đó hắn lại bắt đầu nếm thử mặt khác thí nghiệm. Ví dụ như đem thủy thuộc tính năng lượng tại một khối địa phương độ cao tập trung lại. Xem có thể hay không hình thành cuộc bộ mưa xuống chi thuật. Trong hồ lớn thủy khí rất sung túc. Là bên ngoài giới thủy thuộc tính năng lượng rất rồi rào. vân bất lưu sử dụng chính mình tinh thần ý niệm liên tục không ngừng đem những thứ này thủy thuộc tính năng lượng hội tụ đến một khối quả nhiên hắn suy đoán là có thể thực hiện chỉ bất quá hắn tinh thần ý niệm có hạn thi chuyển đi ra cục bộ mưa xuống chi pháp diện tích che phủ tích cực nhỏ cơ hồ cùng hắn dùng ốm trúc chế tạo ra giản dị vòi hoa sen không có gì khác biệt có thể dù vậy Hắn cảm thấy mình thí nghiệm cũng coi là thành công. Chỉ là bởi vì thực lực mình thực sự là có hạn cho nên hạn chế rồi cách này mưa xuống chi pháp diện tích. Điều này cũng làm cho hắn không khỏi nhớ tới lúc trước trận kia đột nhiên lúc nào tới rồi cắt núi lửa mưa to. Nếu như lúc trước trận kia mưa to không phải là tự nhiên hình thành. Mà là một vị nào đó cường giả lấy ra. Như thế. Vị cường giả này rốt cuộc mạnh đến cái tình trạng gì đây chính là quảng đặc không biết bao nhiêu vạn bình thường cây số diện tích A thật có mạnh như vậy tồn tại vân bất lưu không cách nào tưởng tượng Cảm thấy rất không có khả năng Rốt cuộc loại này cường hãn pháp thuật thực sự quá nghe giận cả người quá kinh dị rồi Đây không thể nào là cá thể lực lượng có thể làm ra được trừ phi là có một ít cường giả liên thủ lại Nếu như là lời như vậy Ngược lại là có khả năng thực hiện trận kia mưa to. Cũng không biết, những cường giả này, là người, vẫn là thú rồi. Nghĩ đi nghĩ lại. Hắn không khỏi nhìn về phía hồ lớn. Nếu như lúc trước thật có vô số cường giả liên thủ. Như thế trong hồ lớn vị này ẩm tàng đại lão. Có không có cũng tham thượng một cước đâu ngấm lại. Vân bất lưu liền dao động ngẩng đầu lên. Cách này trên cơ bản không cách nào đạt đến đáp án. Vị này ẩm tàng đại lão căn bản chưa từng xuất hiện. Cũng không biết có phải hay không lo lắng hù đến hắn. Vẫn là khinh thường tại để ý tới hắn cách này nhỏ yếu sinh mệnh. Muốn từ hắn nơi này đạt đến đáp án căn bản không có khả năng. Hắn tình nguyện tin tưởng. Trận kia mưa to chỉ là một cách trùng hợp. Là bởi vì đại hỏa bốc cháy. Tạo thành thủy khí lên cao. Tại không trung gặp phải không khí lạnh. Sau đó biến thành mưa to hạ Kể từ đó cũng là có thể nói đến thông Không cần thiết chuyện gì đều hướng những cái kia sinh vật cường đại trên thân kéo Hắn một bên nghĩ Một bên khống chế cái này tiểu hoa rơi vãi Ở mảnh này vườn rau xanh bên trong Cho những cái kia đậu mầm Cây gây mầm Cùng cây mía mầm nhóm tưới nước Kết quả chờ tới xong cái này một mảnh vườn rau xanh, hắn tinh thần cũng cảm giác được mệt mỏi. Nguyên bản hắn còn muốn lấy thử lại thử một lần mặt khác thuộc tính lực lượng. Xem đem bọn hắn tù lại sau đó có thể hay không diễn sinh ra mặt khác pháp thuật tới. Tựa như hắn đem ngoại giới phong nguyên tớ ngưng tụ, hình thành như gió. Kỳ thật nhìn từ góc độ này mà nói, hắn hiện tại đã xé hô phong hoán vũ thuật. Chỉ bất quá cái này pháp thuật lực lượng thật sự là có chút không lấy ra được, giống trò đùa đồng dạng. Có thể bất kể nói thế nào, đây là bởi vì bản thân hắn lực lượng bị hạn chế tạo thành. Chỉ cần hắn thực lực chậm rãi tăng trưởng, những thứ này nhìn như chê cười thủ đoạn tương lai khẳng định sẽ từ từ mạnh lên. Tại không có pháp thuật phương pháp tu hành có thể cung cấp tham khảo tình huống dưới. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình não đến trong đồng khai phát những thứ này cái gọi là pháp thuật. Mặc dù uy lực rất bình thường, nhưng hắn cảm thấy, mình quả thật đã là cái pháp sư rồi. Hơn nữa còn là một cách không chịu bản thân thân thể thuộc tính hạn chế toàn bộ thuộc tính pháp sư. Ít nhất hắn tinh thần ý niệm sẽ không bởi vì hắn thân thể là lôi thuộc tính. liền đối với mặt khác thiên địa nguyên tố không cách nào cảm ứng. Hắn có thể cảm ứng. Được giữa thiên địa rất nhiều loại năng lượng. Hắn tin tưởng. Những cái kia thực lực cao cường người. Cũng hẳn là có thể cảm ứng được còn không có ảnh hình người hắn dạng này thi triển pháp thuật. Đoán chừng là cách này uy lực. Thực sự quá mức khả quan đi đương nhiên. Cũng có thể là hắn tiếp xúc nhân loại cường giả không đủ nhiều. Trên cơ bản chưa từng gặp qua bọn hắn là thế nào chiến đấu. Lại hoặc là. Những cái kia bộ lạc nhóm người nguyên thủy não động không đủ lớn. Không có nghĩ qua đem loại này nhỏ pháp thuật cùng sinh hoạt kết hợp lại vận dụng. Ai biết được ở sau đó mấy ngày thời gian bên trong. Vân bất lưu trôi qua rất nhàn nhã. Không lo ăn uống. Tòa kỷ vấn đề cũng giải quyết. Chỉ cần trầm rãi bồi dưỡng hắn liền thành. Ngoại trừ tu hành bên ngoài chính là làm đủ loại thí nghiệm. Thí nghiệm chứng tỏ. hắn suy đoán là đúng. đầu kia cá hồ tại hắn cho nó đoạn mất năng lượng cung ứng sau đó ngày thứ hai. gió dệt liền đối với hắn xa cách không ít. ngày thứ ba liền không ở trước mặt hắn xuất hiện. mà tiểu đoàn tử tại vân bất lưu đưa nó năng lượng cung ứng đoạn mất sau đó. trên cơ bản đã đối với hắn không tại thân cận. cho dù là hắn đói bụng. hắn cũng chỉ sẽ đi tìm cái kia hưu mẹ muốn uống sữa. Cho dù là ban đêm đi ngủ, hắn ôm lấy hắn, hắn đều là một bộ hờ hứng cảm giác. Cách này thành công thí nghiệm để cho hắn nhẹ nhàng thở ra đồng thời được bao nhiêu có chút tiếc nuối. Tiếc nuối liền không cần phải nói. rút cuộc có vô địch cơ hội. Ai không muốn vô địch à không phải ai đều sẽ suy đến tại vô địch thời điểm đụng phải từ trên trời giáng xuống hài. Ám khí. Còn như nhẹ nhàng thở ra, cái này chính là lúc trước hắn xoán suyết sự tình. Tại biết mình có khả năng vô địch sau đó. Hắn liền suy nghĩ. Chính mình muốn hay không thật tổ kiến một cái mánh thú đại quân hiện tại xem ra. Ý nghĩ này có chút dư thừa. Thật tổ kiến một cái mánh thú đại quân, vậy mình từng ngày chuyện gì không làm, liền cho chúng nó quán chú năng lượng tốt. Nếu là như vậy, vậy mình liền thật trở thành siêu cấp chăn nuôi viên rồi. Hiện tại tốt, không dùng đem chăn nuôi viên rồi. Có những thứ này mệt nhọc lũ tiểu gia hỏa, đã hoàn toàn đủ đầu hắn đau. Đặc biệt là viên kia mệt nhọc tiểu đoàn tử. Thật là có sữa chính là mẹ A Vân Bất Lưu có chút không nói nhìn xem viên kia trên đồng cỏ lăn qua lăn lại cục thịt nhỏ. Vừa bực mình vừa buồn cười. Còn như mặt khác thí nghiệm, Vân Bất Lưu cũng đã làm không ít. Ví dụ như đem giữa thiên địa kim thuộc tính năng lượng dẫn sắt đến thiết khí bên trong. Xem có thể hay không cải biến thiết khí bên trong phần tử kết cấu đáng tiếc. Ý nghĩ này sau cùng không thể thành công thực hiện. Bởi vì thiết khí bên trong phần tử kết cấu quá ổn định. Hoàn toàn không giống mặt khác có thể lưu động hoặc sơ tùng vật chất có thể tùy tiện bị hắn cải biến. Bất quá. Bởi vì cách này thí nghiệm. Ngược lại để vân bất lưu tìm được một cái có thể nhẹ nhóm tìm kiếm tài nguyên khoáng sản phương thức Đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn rồi Sơn giã nhàn vân 18 chương 170 dùng gai đất chi thuật đào kênh mương sáng sớm Mây mù mịt mờ Vụ xa che phủ Vạn rằm núi sông tại cách này sương mù trong đó nửa chặn nửa tre Rất có còn ôm tì bà nửa che mặt mông lung mỹ cảm Lúc này Pha một ly trà xanh Nằm tại trên dưới nằm Cảm thụ được cái kia non sông tươi đẹp Nhất là nhàn tính vô cùng phảng phất cùng mảnh này núi sắc dung hợp tại một khối một dạng Thẳng đến ánh bình minh vừa ló dạng Vụ xa như là bị một cái bàn tay vô hình sốc lên Lộ ra màu xanh sấm sơn thể Chim chóc bắt đầu khoan khoái ca hát Côn trùng cũng bắt đầu tương hòa Kéo dài núi lớn lại bắt đầu sinh động một ngày Một chén trà xanh dưới bụng, vân bất lưu cũng bắt đầu rồi một ngày bận rộn. Rửa sạch xả dày. Đánh quyền. Sau đó khiêng quốc. Tu chỉnh trong rừng cây nhỏ đầu kia thông hướng cái kia phiến nhỏ vùng hoang vu đại lộ. Kia thật là một đầu đại lộ, rộng chừng hơn 10 mét. Mặc dù bởi vì lộ diện qua rộng. Lượng công việc có chút lớn. Có thể vân bất lưu cũng không phải để ý. Rốt cuộc sáng này một đầu rộng lớn đường. Cũng có lời cho hắn vận chuyển cỡ lớn giá thú trở về. Dùng cuốc đem lộ diện chỉnh bình, sau đó dùng cự một cọc đánh mặt đất, đem nền vững chắc. Sau đó lại tải lộ diện hai bên phân biệt đào ra một đầu mương nước tới. Đào kênh mương thời điểm, hắn dùng không phải là cuốc, mà là dùng tinh thần ý niệm. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình chính là một vị ma pháp sư. Hơn nữa còn là không cần niệm chú. Cũng không cần kết ấm ma pháp sư. Hắn chỉ là lặng lặng ngồi tại một cây đại thổ dưới bóng cây hóng mát. Sau đó đại lộ bên cạnh. Liền có bùn đất chậm rãi quay cuồng lên. Tựa như phía dưới có đồ vật gì. Tại đem bùn đất hướng lên đỉnh một dạng. Mặc dù hắn có thể điều động thổ thuộc tính lực lượng số lượng có chút cảm động. Trên thực tế, cái tốc độ này có thể vẫn còn so sánh không lên hắn dùng cuốc tới đào. Thế nhưng, dùng loại phương thức này đào kinh mương tuyệt đối phải so dùng quốc có bức cách nhiều. Nói đơn giản một chút, hắn có thể đem cái nào đó địa phương thổ thuộc tính năng lượng rút ra. Dẫn sắt đến mặt khác địa phương đi. Lấy ra tăng cái nào đó địa phương thổ thuộc tính năng lượng nồng đậm độ. Mặc dù đem một khối thổ những tiến hành phân giải, hắn vẫn còn làm không được. Bởi vì thổ những nhân tố trong đó cũng không phải là chỉ có thổ thuộc tính lực lượng. Còn có mặt khác đủ loại nguyên tố. Mà muốn đào ra một cái đất động. liền phải đem cái này địa phương thổ những móc xuống. Vèn vèn rời đi thổ những trung thổ thuộc tính lực lượng. Kia là hoàn toàn không đủ. Tựa như hắn rời đi sông lớn phía dưới cái nào đó địa phương thổ thuộc tính lực lượng. Có thể sông lớn phía dưới lại sẽ không sụp xuống đồng dạng. Đem thổ thuộc tính năng lượng hội tụ Cũng độ cao áp suất sau đó Mặc dù cũng có thể hóa thành thổ nhưỡng Thế nhưng loại này thổ nhưỡng cùng bên trong lòng đất thổ nhưỡng Nhân tố là không đồng dạng Bên trong lòng đất thổ nhưỡng ẩm chứa đủ loại khoáng vật chất chất hữu cơ Đây là thổ thuộc tính năng lượng không cách nào bao quát Vậy liền cùng nước lọc cùng nước khoáng ở giữa khác nhau đồng dạng Do thủy thuộc tính năng lượng ngưng tủ ra nước Tuyệt đối được cho nước lọc, thậm chí do nước lọc còn tinh khiết hơn. Nó dinh dưỡng giá trị cũng không cao. Thế nhưng, nước chính là nước. Cần gì dinh dưỡng giá trị có thể giải khát là được rồi a mà do thổ thuộc tính năng lượng ngưng tụ ra thổ những. Cũng có thể xưng là thuần tỉnh thổ. Chỉ là thực vật sinh trưởng liền không đồng dạng. Vân bất lưu tại gần nhất thí nghiệm bên trong. Cũng đã phát hiện điểm này. Thổ thuộc tính năng lượng, đúng là có thể thúc đẩy sinh trường thực vật sinh trường. Nhưng mà loại này thúc đẩy sinh trưởng chỉ là tăng tốc thực vật từ ngoài giới thu lấy đủ loại nguyên tố tốc độ mà thôi. Thực vật sinh trường, ngoại trừ sự quang hợp cần chỉ riêng cùng nước bên ngoài. Còn cần mặt khác đủ loại nguyên tố dinh dưỡng, như là lân, giáp ra, canxi, mơ, a, gơm, y, e. lưu huyền sắc, đồng vân vân đây chính là vì sao thua bởi trong chậu thực vật vĩnh viễn không cách nào cùng tại trong thiên nhiên rộng lớn sinh trưởng thực vật so sánh nguyên nhân bởi vì trong chậu điểm này thổ những bên trong ẩn chứa điểm này bé nhỏ không đáng kể nguyên tố dinh dưỡng hoàn toàn không cách nào cung cấp bọn chúng sinh trưởng cần thiết mà lại đơn thuần thổ thuộc tính năng lượng hiển nhiên cũng vô pháp làm được điểm này Bất quá, nếu như phối hợp thêm kim thuộc tính năng lượng, vậy liền cơ bản không có vấn đề gì rồi. Tại hắn tinh thần ý niệm quan chắc thế giới bên trong. Tự do ở trong không khí kim thuộc tính năng lượng kỳ thật cũng không thể nói có bao nhiêu nồng đậm. Tựa như trong không khí thổ thuộc tính năng lượng đồng dạng không nhiều đồng dạng. Đương nhiên, cũng không thể nói không có. Bởi vì âm dương hai loại thuộc tính năng lượng bên trong. liền có những thứ này thuộc tính năng lượng âm dương hai mặt. Ví dụ như một thuộc tính âm diện là gió, dương diện là lôi đồng dạng. Nếu như cứng rắn muốn giải thích mà nói trong này liền dính đến âm dương ngũ hành bát quái kiến thức. Có thể vân bất lưu đối với cái này ngũ hành bát quái cũng không hiểu rõ. Thậm chí cái không được đầy đủ bát quái là dâu bát quái. Hắn chỉ có thể dùng chính mình tinh thần ý niệm đi tìm. Sau đó đối với vị... Tại hắn tinh thần ý niệm bên trong, trong không khí rời dạng năng lượng thiên địa, nhiều nhất kỳ thật vẫn là nước cùng lửa, âm cùng dương loại này dễ dàng hóa vào trong không khí thuộc tính năng lượng. Tuyệt đại đa số thổ thuộc tính năng lượng hóa vào đại địa, mộc thuộc tính năng lượng hóa vào rừng rậm, kim thuộc tính năng lượng thì càng nhiều là chất chứa tại những cái kia kim khí tài nguyên khoáng sản bên trong. Đương nhiên tại đại địa thổ những bên trong cũng ẩn chứa vô số kim thuộc tính năng lượng. Đủ loại thuộc tính năng lượng, lại có âm dương hai mặt, có khác biệt biểu hiện hình thức. Sơn sơn thủy thủy thảo thảo một một, mỗi một loại đồ vật đều có được riêng phần mình thuộc tính. Bầu trời, đại địa, sông ngòi, cũng đồng dạng có được bọn chúng thuộc tính. Tất cả mọi thứ tại hắn tinh thần ý niệm bên trong, hình thành một cái sinh đồng thú vị thế giới. Hắn đem khắp mặt đất vô số thổ thuộc tính năng lượng hội tụ thành trồng chất. Sau đó khắp mặt đất liền xuất hiện một cây gai đất. Tựa như những cái kia địa hành đà long thú, có thể thi triển gai đất thuật. Chỉ là những thứ này gai đất muốn bay ra ngoài đả thương địch thủ nhất định phải giao phó hắn một cái sơ dùng tốc độ. Mà cái này sơ dùng tốc độ còn lại là do tinh thần ý niệm lực lượng giao phó hắn. Những cái kia gai đất là do thổ thuộc tính lực lượng hội tụ mà thành Là lấy bọn chúng có thể tùy tiện theo lực lượng tinh thần chuyển động Gai đất chi thuật trung thổ đâm Là thổ thuộc tính năng lượng ngưng tụ mà thành Những thứ này thổ thuộc tính năng lượng rất dễ dàng nát Bởi vì bọn chúng ngưng tụ là tinh thần lực ra trì duyên cớ Đem tinh thần lực buông ra đối với nó trói buộc sau đó Hắn liền vỡ vụn rồi sau đó thổ thuộc tính năng lượng liền xét lần thứ hai tiêu tán trong không khí, sau cùng liền lại lần nữa hóa vào đại địa, phảng phất tựa như một cách luân hồi. là lấy đang phát ra gai đất thuật thời điểm, đại địa nhìn kỳ thật yêu nguyên không có thay đổi gì, bởi vì những cái kia thổ những cũng chưa từng di động, nhưng mà nếu như không đem thổ thuộc tính năng lượng từ thổ những bên trong dẫn sắt ra đến. Mà là sử dụng thổ thuộc tính năng lượng đem những thứ này thổ những bao vây lại Cũng di chuyển bọn chúng mà nói Vẫn có thể làm được So sánh lúc trước dùng thủy thuộc tính năng lượng bao vây một con cá đều không thể di chuyển Hiện tại hắn Đã hoàn toàn không có vấn đề Chỉ bất quá di chuyển số lượng vẫn là không lớn Cho nên cách này mở kinh tốc độ Xác thực không bằng dùng quốc đào tới nhanh Nhưng hắn cảm thấy Dạng này có thể hữu hiệu rèn luyện chính mình đối với tinh thần ý niệm vận dụng Cùng đối với thổ thuộc tính năng lượng khống chế Là lấy Chậm liền chậm một chút đi ma pháp sư làm sự tỉnh Sao có thể dùng nhanh chậm để hình dung đâu đẹp trai là đủ rồi A Sơn giã nhàn vân 18 chương 171 nắm cành trúc làm bàn chảy đánh răng khi mặt trời nhanh lên giữa bầu trời Trong rừng cây tiếng côn trùng kêu vang hơn phát lệnh lòng người phiền thời điểm Vân bất lưu thu hồi tinh thần ý niệm. Thoáng có chút tinh thần mỏi mệt. Hắn dối lưng một cái chuyển thân rời đi rừng cây nhỏ trở lại ven hồ tiểu trúc lâu. Thảm cỏ xanh bên trên hổ con cùng hưu được con đang đuổi đuổi chơi đùa. Hổ con hiện tại đã nhận mình mỗi bữa ăn ngoại trừ có một khối thịt chín bên ngoài còn lại chín thành đều là thịt tươi. Nhưng mà cho dù là ăn thịt sống hắn cũng yêu nguyên không có đối với hưu được con phía dưới móng vuốt. Vân bất lưu cảm thấy đây là bởi vì tại hắn mà không ngừng cho ăn bên trong, hắn giá tính dần dần đánh mất. Bởi vì hắn không chỉ có không có đối với hưu được con phía dưới móng vuốt. Đối với những cái kia bầy Nga thôn ngốc súng. Cũng đồng dạng không có phía dưới móng vuốt. Chỉ bất quá bây giờ những cái kia bầy Nga thôn ngốc súng đều không cùng nó chơi chính là. Bởi vì hắn hình thể đã dần dần nảy nở rồi. Nếu như không tính cách đuôi. Đoán chừng cũng có 1 hai 23 dạng này chiều dài rồi. Chỉ là không có độ chính xác số lượng công cụ, vân bất lưu cũng chỉ có thể nhìn ra. Hổ con hắn là không trông cậy vào rồi, chỉ cần con hàng này tương lai không biến thành nhị cấp là được. Cũng không biết. Để cho đầu kia hưu được con cùng hổ con dạng này chơi đùa đi xuống. Tương lai có thể hay không hại hưu được con rốt cuộc mặt khác lão hổ cũng sẽ không giống đầu này hổ con như thế cùng hắn chơi đùa. Bọn chúng là thực sẽ đối với nó ngoạn ăn. Nếu là ngày nào đó hắn đi ra ngoài bên ngoài. Hưu được con tò mò. Chạy đến bên ngoài đi chơi. Đụng phải mặt khác lão hổ. Có thể hay không ngây ngốc chạy tới cùng nhân ra chơi đùa. Sau đó bị người ta một khẩu điêu đi khả năng này khẳng định là có. Chỉ là vân bất lưu cũng không biết làm sao cùng hưu được con giải thích thế giới bên ngoài có bao nhiêu tàn khốc. Tiểu Mao cầu ở một bên chơi lấy tiểu đoàn tử. Giống mèo ra thích chơi tuyến cầu. Hắn cũng đặc thích xem tiểu đoàn tử lăn trên mặt đất tới lăn đi. Mà buồn cười là. Tiểu đoàn tử tựa hồ cũng không để ý bị hắn khi cầu đồng dạng chơi. Phản phất hắn cũng cảm thấy chính mình là viên cầu. rất vui vẻ mà lăn trên mặt đất tới lăn đi bây giờ hắn sữa răng đã bắt đầu mọc ra như cái vừa vặn răng dài đứa bé bắt lấy cái gì liền cắn cái gì giống như lấy ra làm bàn chảy đánh răng đồng dạng vân bất lưu có chút lo lắng hắn bú sữa mẹ thời điểm sẽ cắn hưu mẹ thế nhưng tình huống này có vẻ như còn không có phát sinh cũng coi là để cho hắn nhẹ nhàng thở ra Từ lúc tiểu gia hỏa này trái tim bên trong dị biến tế bào lần nữa không có thôn phệ hắn sinh mệnh lực sau đó. Hắn biến hóa có thể nói là một ngày một cái dạng. Tựa hồ là người thấy vân bất lưu khí tức đang tại nhấp nhô bên trong tiểu đoàn tử ngừng lại cũng hướng hắn bò qua. Hai ngày này, vân bất lưu lại đi tiểu đoàn tử trong cơ thể chuyển vận năng lượng. Cho nên tiểu đoàn tử tại cảm giác được hắn trở về sau đó. Đối với hắn liền cho thấy giống như quá khứ nhiệt tình Vân bất lưu cũng không biết rõ Tiểu đoàn tử thị lực kỳ thật cũng không tốt Phần lớn dựa vào khí vị phân biệt Tiểu trúc lâu mái nhà cong phía dưới tổ chim bên trong Tiểu ưng được chiếc chiếc kêu Giống như là đang cầu xin ăn Vân bất lưu tiện tay tại bên rừng cây nhỏ thượng chiết rồi cây tiểu trúc chi Nhảy xuống rừng cây nhỏ Đưa cho hướng hắn bỏ qua đến muốn đối hắn thi triển ôm chân giết tiểu đoàn tử tiểu đoàn tử đạt đến đồ chơi trực tiếp liền nút miệng bên trong cắn xem như tạm thời buông tha hắn cơm chưa là cậu kỷ hầm đà long trái tim canh vân bất lưu còn cố ý dùng hộp cách thức ốm chúc chứa một ốm tại cơm chưa sau đó chạy đến vườn trái cây bên trong nắm cái này cùng hầu tử đổi rượu trái cây Đương nhiên cổng thêm đưa cái thảo dịch nhộm thành kim hoàng sắc buộc tóc làm lễ vật. So sánh cầu kỷ đà long trái tim canh. Hầu tử hiển nhiên càng ra thích cái đầu kia quấn. Đội lên đầu sau đó liền không nguyện ý tháo xuống. Thời gian thỉnh thoảng đưa tay kiểm tra. Sờ soạn sau đó tùy tiện chi chi cười không ngừng. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, vân bất lưu cũng đang cười quả nhiên có chút đại thánh bộ dáng Sau đó hắn nhìn không được đem tinh thần ý niệm thả ra ngoài Muốn xem xét một chút thân thể nó thuộc tính Khi hắn tinh thần ý niệm thả ra ngoài Rơi xuống trên người nó thời điểm Hầu tử tựa hồ cảm ứng được cái gì Đột nhiên ngẩng đầu lên Một bộ kỳ quái bộ dáng, Trái xem phải xem Vân bất lưu yên lặng thu hồi tinh thần ý niệm quyền đương chuyện gì đều chưa từng xảy ra Hiện tại hắn đã có thể khẳng định Hầu tử cũng là một cây siêu cấp mãnh thú. Mặc dù hắn thực lực không có hắn lời hại. Thế nhưng đối với hắn phóng xuất ra tinh thần ý niệm. Yêu nguyên có cảm ứng. Chỉ là đối với loại này trên tinh thần lực lượng, hầu tử hiển nhiên cũng rất lạ lắm. Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra được. Hắn muốn tổ kiến siêu cấp mãnh thú đại quân ý nghĩ. Nhưng thật ra là có chút ý nghĩ Hão huyền. Những cái kia siêu cấp mãnh thú cùng phổ thông giá thú khác biệt. Bọn chúng đối với lực lượng tinh thần kỳ thật rất mẫn cảm. Đặc biệt là tác dụng đến bọn chúng trên thân thời điểm. Vân bất lưu không biết. Dưới loại tình huống này. Nếu là hắn cưỡng ép đến bọn chúng trong cơ thể quán trú năng lượng thiên địa mà nói. Bọn chúng có thể hay không tiếp nhận tiếp nhận rồi sau đó. Liệu sẽ cùng phổ thông giá thú đồng dạng Vân Bất Lưu có cố muốn nắm hầu tử làm một chút thí nghiệm xung động? Có thể cuối cùng, hắn vẫn là nhẫn nhịn lại cảm giác kích động này. Nhớ lại đầu đi tìm núi thịt lớn bọn chúng một nhà thử một chút. Cứ như vậy, Vân Bất Lưu lại từ hầu tử nơi đó đổi về rồi năm ốm rượu trái cây. Trở lại ven hồ, Vân Bất Lưu đem rượu trái cây phóng tới trong hầm băng ướp lạnh bên trên. sau đó ra hiểu hổ con cùng tiểu mao cầu bọn hắn trong nhà vui đùa. hắn thì tiến về trước tòa kia to lớn mã lục qua lại dốc đá. kết quả tiểu mao cầu hoàn toàn không nghe hắn mà nói. trực tiếp liền nhảy đến trên bà vai hắn. nhỏ trào rắt lấy đầu hắn phát. một bộ mơ tưởng hất ta ra điệu bộ. hổ con ngoắt ngoắt cái đuôi cũng là một bộ ư a ư a kêu. rất hiển nhiên, hắn cũng nghĩ ra đi chơi. Ngược lại là tiểu đoàn tử không có cái gì phản ứng, liền nắm lấy mánh chúc chi tại cái kia đánh xăng. Có thể nếu là tiểu mao cầu cùng hổ con cũng không nguyện ý lưu lại. Hắn khẳng định cũng không thể đem tiểu đoàn tử lưu tại nơi này. Lấy hắn hiện tại bộ dáng này. Đụng phải những cái kia Nga thôn ngốc súng. Chỉ có bị khi phụ phần. Khi dễ đều là việc nhỏ, rất có thể là trực tiếp bị mổ chết. Đừng nhìn hắn ôm chân giết tựa hồ rất lợi hại bộ dáng. Nhưng cái kia chút bảy Nga thôn ngốc súng Cũng sẽ không cho nó thi triển cơ hội. Không có cách Vân Bất Lưu đành phải lại đem những tiểu tử này mang tới. Cũng may tiểu ưng được để cho Vân Bất Lưu rất bớt lo. Ăn no rồi sau đó liền nằm ngoài tổ bên trong đi ngủ. Cho dù là mười mấy ngày đi qua. Tiểu ra họ yêu nguyên vẫn là một bộ con gà con bộ dáng. Chỉ bất quá trên thân màu vàng lông tơ, dần dần xuất hiện một tia màu xanh đậm. Điều này làm cho hắn nghĩ tới mấu thân nó. Cái kia màu xanh đậm to lớn chim. Cái kia to lớn chim trên thân sắc thái hiển nhiên tươi đẹp hơn một ít. Cũng càng thêm đẹp một chút. Đối với màu đen to lớn mãnh liệt mà nói. Cũng không biết cái này tiểu ưng được là được là cái. Bất quá vân bất lưu hy vọng hắn là công. Bởi vì cứ như vậy, hắn hình thể mới có thể càng thêm to lớn một ít. Nếu là hình thể không đủ to lớn, vân bất lưu cũng có chút lo lắng hắn có thể hay không có đến động đến hắn rồi. Rốt cuộc hắn hiện tại thể trọng cũng không phải trên dưới 100 cân đơn giản như vậy. Thể chất tăng cường. Khiến cho hắn xương cốt mật độ cũng tại tăng cường. Tương ứng. Trọng lượng tự nhiên cũng đang tăng thêm. Mà lại. đem đến từ mình nếu là tiến nhập tế cốt giai đoạn xương cốt đang tế luyện sau đó mật độ cùng trọng lượng đều khẳng định sẽ tiến một bước gia tăng đến lúc đó nếu là không có mấy ngàn tân lực lượng thế nào mang theo hắn phi hành ngàn vạn dặm